Chương 53 Con tim khó bảo 3 Thoạt nhìn tâm tình hoa dĩ mạc dường như không tệ, hơi hơi chớp mắt đến giá lăn già trong một thân y phục của Tân Lan. Lăn già đang ngồi trên ngựa rất nhanh thì nhận ra chung quanh có một tập mắt có chút bất thường, theo bản năng nhìn lại đám đông. Ánh vào mi mắt là một nữ tử xa lạ trong y phục màu trắng thước tha, đang ở trong đám người mỉm cười nhìn chính mình. Thường sắc trong mắt lại bừng tĩnh y như một thợ săn đang dồn con mồi vào đường cùng làm cho người ta có chút không thoải mái. Lan già còn chưa kịp lục lại chỉ nhớ xem đây là nhân vật nào thì tầm mắt đã nhìn trai người mặc y phục màu lam đứng bên cạnh không khỏi giật mình. Đúng là một thân y phục thanh nhã, Tô Trần Nhi. Tầm mắt Lan già đảo một vòng xác định cũng không có thân ảnh của Nguyễn Quân Viêm, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Chuyện của Nguyễn Quân Viêm tất nhiên hắn cũng có nghe nói một chút, giang hồ hiểm ác, điều nói Tô Trần Nhi hy sinh bản thân chỉ vì đổi lấy một mạng của tình Lan. Mà Nguyễn Quân Viêm vì đoạt gia nhân đã xong vào quỷ y quật Toàn bộ thủ hạ đệ tử là bị chết trong tay người của quỷ y Chỉ còn một chút nữa thì hai người có thể kết duyên Nhưng chỉ vì chuyện không may mà thành ly tan Trê Giang Hồ Lan già và Nguyễn Quân Viêm có quan hệ rất tốt Cùng Tô Trừng Nhi từng có vài lần hưởng duyên Hắn luôn luôn kính nể nhân phẩm hai người Khi mới nghe thấy việc này hắn vốn muốn tới giúp đỡ Bất đắc dĩ khi đó phong vũ là nhiễm phong hàng Chỉ có thể một lòng bên cạnh phong vũ Sau đó Phong Vũ nói cho biết, Tô Trịnh Nhi cũng không nguy hiểm, như thế hắn mới yên tâm. Lan già chỉ biết Nguyễn Quân Viêm sẽ đến tham gia hôm lễ nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy Tô Trịnh Nhi vào lúc này. Tô Trịnh Nhi cũng chú ý tới ánh mắt Lan già đang nhìn về phía mình, biết hắn nhận ra chính mình đang gật gật đầu xem như chào hỏi. Lan già ngồi trên ngựa nên lúc này không tiện nói chuyện, đang muốn gật đầu đáp lại thì thân ảnh nữ tử áo trắng ban đầu lại bỗng nhiên di chuyển, vừa lúc chặn lại tầm mắt của hắn. Lan già hơi nhíu mày, ánh mắt bạch y nữ tử kia đánh giá hắn đột nhiên sắc bén lên, ý cười trên khóe môi cũng dần dần trở nên nguy hiểm. Lan già liền giật mình bỗng nhiên, nghĩ tới nữ tử này là ai? Người đi cùng Tô Trịnh Nhi lúc này lại là một nữ tử trẻ tuổi không ai khác chính là quỷ y mà giang hồ đồn đại. Trên giang hồ cả nhận thức quỷ y cũng không nhiều, làn già cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bây giờ mới phát hiện người kia hoàn toàn khác với mình tưởng tượng. Làn già vốn nghĩ rằng quỷ y nên có gương mặt lạnh khóc vô tình không chút thay đổi, sắc mặt cư nghị. Nhưng mà người trước mặt, mặc dù ánh mắt làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự vô hại, cũng không làm người ta sợ hãi. Vài lần hô hấp, người của làn già dĩ nhiên cũng đang tiến về phía trước. Tầm mắt Lan già cùng tầm mắt Hoa Dĩ Mạc cũng lường lượt thay đổi hướng đi. Hoa Dĩ Mạc lúc này mới nghiêng ngừa nhìn phía Tô Trịnh Nhi, chậm rãi mở miệng. Ngươi biết hắn? Ừ, lúc trước có gặp qua vài lần. Thì ra là thế, ngươi cảm thấy người kia như thế nào? Tính cách trường nghĩa, làm người chính trực, làm việc ghi nghị. Trần Nhi đánh giá xem ra là không tệ, như vậy liền đi tìm hắn đi. Ta muốn nhìn một chút hắn có thật sự trượng nghĩa, chính trực, kiên nghị hay không? Ngươi tìm hắn làm gì? <cười> hắn là trượng phu của Phong Vũ, ta tìm hắn có gì không đúng, hay là Trần Nhi không muốn ta tìm hắn? Ta cũng không nói như vậy. Ngươi mới vừa nói ngươi nghĩ đến một cách là cách gì? Tất nhiên là cách cứu Phong Vũ. Phong Vũ sẽ không vui khi ngươi đi gặp Lan già Nàng sẽ không biết, nàng đang ở trong kiệu hoa, đợi lát nữa sẽ vào tân phòng, không phải sao? Sau này nàng cũng sẽ biết. Đó là chuyện của sau này, kết cục đã định, biết làm như thế nào. Tâu trình nhi nghe vậy lại hơi hơi nhíu mi, yên lặng nhìn hoa dĩ mạc cũng không lên tiếng. Hoa dĩ mạc bị tô trịnh như nhìn có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? <cười> Nếu ngươi làm khó lan già, phong vũ cùng ngươi, chắc sẽ gây ra mất mát. Gặp mặt cũng không còn vui vẻ. Ngươi không lo sao? <cười> ta làm việc luôn theo suy nghĩ của bản thân. Ta cảm thấy như vậy mới tốt cho tất cả mọi người. Mặc dù không coi là biện pháp vẹn toàn đôi bên nhưng cũng tạm tạm. Chẳng lẽ người yêu Phong Vũ lại muốn nhìn nàng chết, <cười> nên muốn tức giận, để nàng tức giận đi. Phải thì tùy ngươi. Tô truyện nhiên nhìn hoa dĩ mạc trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút. Hai người nói xong liền theo đội ngũ đón giao trở về phong thu sần tràn. Khi các nàng đuổi tới cửa, từng khách lùi tới đồng đúc như nêm cối chỉ lộ ra một con đường nhỏ để tân lan và tân nương vào. Lúc này tần Lan đang nắm tay tần Nương đi vào Xem ra đến đúng lúc rồi Tiếp theo người tính thế nào? Sau khi tần Lan đưa tần Nương vào tần Phòng Sẽ ra chiêu đại tần Khách Tất nhiên là nửa đứa, đứa sẽ bị cướp Lan già công lực rất cao Nếu như ngươi làm kinh động phong thu sân trang Thì làm sao bây giờ? <cười> Đừng quên, ta là quỷ y <cười> Hứa chi còn có Trần Nhi, không phải sao? Lan già chỉ cảm thấy cái mũi có chút ngứa đánh hắt xì một cái, nhưng hắn liền kìm nén xuống. Khi tập mắt dừng ở nữ tử bên cạnh thì gương mặt kiên nghị cũng nhu hòa hơn. Nữ nhân này sắp trở thành thê tử mình, cùng mình cả đời làm bạn. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên. Tiên khách phía sau vây quanh một đôi đang đi vào sơn trang, phòng nhất khiếu có chút cảm khái nhìn thân ảnh cả hai, bên môi thủy chung lộ vẻ tươi cười. Một lát sau hắn vận chân khí hướng đám trông tân khách cất cao giọng nói. Tốt lắm, hiện tại Tân Lan đang đưa tân đương vào tân phòng, chư vị đại giá quan lâm tới tham gia hôn sự của tiểu nữ, thật làm vẽ vang phòng thu sân trang ta. Bây giờ cách thời gian bái đường còn mấy canh giờ, trước hết mời chư vị theo ta. Từng khách đuôi tới liền cười hô lên, sau đó được Phong Nhất Hiếu dẫn vào trong yến hội. Mà bên kia lăn già cùng Phong Vũ đang đi tới Đồng Uyển. Nói là Tân Phong chính xác hơn, phải nói là Tân Lâu mới đúng. Vì chuẩn bị cho hôn sự của nữ nhi mà Phong Nhất Hiếu đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng một khu nhà mới ở Đồng Uyển. Hắn biết tính Phong Vũ thích thanh nhã, Tân Lâu cũng theo ý tưởng nàng mà xây lên, bố trí rất sự, tao nhã. Lầu cao tầng năm, mái cong ngói xanh, lung linh tình xảo, tên là Vũ Tạ Lâu. Mà lúc này phía trước từng lầu có hai ngọn đèn lồng màu đỏ, mặt mà trên thì viết chữ hỉ thật to, ngay cả trên cửa đều dáng giấy đỏ, bầu không khí vô cùng vui vẻ ấm áp. Cẩn thận một chút, ngay tại phía trước. Lan già thấp giọng nói với phong vũ, bà mối một bên nhìn thấy tân phòng rộng lớn có chút liếu lưỡi đánh giá một phen, sau đó mới mỉm cười đi mở cửa hướng lan già nói. Tần Lan đến đây là được rồi, đem tân nương giao cho ta. Lan già nghe vậy gực gực đầu không quên hướng phong vũ, nhẹ giọng dặn dò. Ta đi chiêu đải tân khách, nàng và bà mối đi vào chợ trước đi, nếu như có gì không thoải mái thì cứ gọi nha hoàng. Phong vũ không được phép nói chuyện, chỉ gật gật đầu, ý bảo mình đã biết. Lúc này làng già có chút không nở cầm tay phong vũ đưa cho bà mối, sau đó mới lui ra từng bước. Tần làng, để ta đỡ từng nương vào. Làng già nhìn chăm chú vào thân ảnh hai người, thẳng đến cửa bị đóng lại, nhìn không thấy nữa mới xoay người trở về. Chờ khi Lan già đi đến cửa đồng uyển, bên tai lừng truyền đến một tiếng vang khác thường. Hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Cách hắn không xa là một tòa núi giả, trọng tỉnh vừa phát ra cũng từ núi giả kia truyền ra. Lan già hơi nhíu mi, đang do dự thì thấy một thân y phục màu lam thanh nhã từ sau núi hiện ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt liền tránh sau núi giả. Một tiếng kêu rêm vang lên cùng với thân ảnh kia biến mất. Lan già dừng bước một chút, thật do dự liền ngân thần đi ra núi sau giả. Lan già đi tới phía sau thì liền đúng là Tô Trần Nhi. Chị thấy tô truyền nhi nhíu mi lại ôm lấy bả vai dựa vào sau núi nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn về phía lang già tô cô nương cô nương bị sao vậy người khí lang già có chút kinh ngạc dừng một chút tập mắt hắn liền dừng ở chỗ cánh tay tô truyền nhi người bị thương hả <cười> tô truyền nhi vẫn chưa nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt ho khan vài tiếng tô cô nương nếu không che mời cô nương buông tay ra để tại hạ xem vết thương giúp Nghe vậy tầm mắt Tô Trịnh Nhi lướt qua lan già, làm như chừng chờ, sau đó mới chậm rãi buông tay xuống. Đập vào trong mắt là một vết bầm, lan già nghi là nội thương mở miệng hỏi. Ngửi là bị đá thương? Tô Trịnh Nhi chậm rãi gật gật đầu, lan già nhíu mày càng chặt. Tô Trịnh Nhi nghe vậy thì cúi đầu cũng không lên tiếng. Làn già cho là Tô Trịnh Nhi đang cam chịu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì liền cảm thấy bóng người trước mắt nhoán lên một cái, cướp bổ nhất thời lão đảo. Làn già vội vàng dựa vào sâu núi giả, không để mình để mất té ngã. Tô Trịnh Nhi khẽ thở dài một hơi thẳng người đứng dậy. Tô cô nương! Làn già giật mình kinh ngạc, thì một thân ảnh màu trắng lại xuất hiện trước tầm mắt của hắn. chương 54, con tim khó bảo, 4. Hoa dĩ mạc chậm rãi đi tới, hướng lăn già cười. lăng già, lăng công tử, rất hân hạnh gặp mặt. Nói xong, hoa dĩ mạc chạy tới bên cạnh Tô Trịnh Nhi, thấp giọng cười khẽ ghé vào tay Tô Trịnh Nhi nói. Trịnh Nhi hành động làm cho ta vô cùng mở mang tầm mắt. Tô Trịnh Nhi nghe vậy, dương mắt lẳng lặng liếc hoa dĩ mạc một cái, đáy mắt có chút bất đắc dĩ cùng khẽ giận. Sau đó lại nhìn về phía lăn già giải thích. Lăng công Tử, xin lỗi, do chuyện rất quan trọng ra hạ sách này, mong rằng Lăng công Tử nghe chúng ta nói một lời. Nghĩ ra biện pháp này, tất nhiên là hoa dĩ mạc. Hôm nay như ngày đại hôn của Phong Vũ, những người cai quản Đông Uyển cũng đã bị kéo đi hỗ trợ, những người còn lại trên cơ bản đều canh gác ở những vùng quanh đó, chỉ còn lại có linh tên vài người tuần tra trên đường. Tuy là thế nhưng hoa dĩ mạc vẫn cảm thấy việc này không thể làm âm ý được. Nếu không cẩn thận thì sẽ dễ dàng kinh động những thủ vệ xung quanh. Bởi vậy nàng cố ý chọn phía sau núi giả, che tầm mắt của những người đi đường. Trên người hoa dĩ mạc có mang theo một loại dược làm cho những người luyện võ chỉ cần khích vài hơi thì sẽ vô lực, chân khí tạm thời mất hết. Trước kia khi tranh chấp cùng người có thuật môn thì đã sử dụng qua một lần, may mắn còn lại chút ít. Có lại chiến chờ lăng già tới gần mà chuyện duy nhất khó làm là không biết phải đem lăng già dẫn lại đây bằng cách nào. Tất nhiên chỉ có Tô Trịnh Nhi làm được. Bởi vậy trước đó Hoa Diễn Mạc đã đem bình sứ đi cho Tô Trịnh Nhi nên sẽ mở nút lọ bất kỳ khi nào thấy thích hợp. Còn mình sẽ tránh đi để không bị phát hiện. Ngay từ đầu Tô Trịnh Nhi cũng không nguyện đáp ứng nhưng là bị người nào đó lèo nhèo nên cũng hết cách từ chối. huống chí một khi Hoa chỉ Mạc đã quyết định chuyện gì thì khó mà chuyển biến. Tô Trừng Nhi lo lắng nên đã đáp ứng nàng, không chừng này còn nghĩ ra biện pháp kỳ quái nào nữa. Còn nữa, nếu có Tô Trừng Nhi bên cạnh thực hiện kế hoạch với mình thì cũng an tâm hơn. Cho Lăng già dựa vào sau núi giả, biết được hắn bị trúng độc, theo bản năng muốn vận công tống ra lại phát hiện đang điền trống rỗng hoàn toàn không thể vận khí. Lúc này là lúc thích hợp để Lăng già nghe Tô Trừng Nhi giải thích, hắn chỉ nghĩ Tô Trừng Nhi nhất định bị Quỷ Y bắt buộc. Cho nên như cười như không Nhìn trầm trầm hoa dĩ mạc Trầm giọng nói Rõ cuộc người muốn như thế nào Hoa dĩ mạc khoanh hai tay Một thân y phục thanh thoát Vẻ mặt thoải mái Không cần nhìn ta như vậy Nghe ta nói xong đã Nói xong ta sẽ đưa thuốc giải Người có biết Thân thể phong vụ không khỏe Người hỏi chuyện này làm gì Gần đây Phong Vũ ho ra máu, người cũng biết chứ. Ho ra máu, sao có thể? Lần trước dịch viễn xem bệnh cho Vũ Nhi rõ ràng đã trị khỏi bệnh tình, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Dịch viễn sao? Là đại phu nổi danh Giang Hồ, Vũ Nhi rốt cuộc thế nào? Rất không ổn, sẽ chết. Khó trách, khó trách trước kia Vũ Nhi không chịu gã cho ta, nó là bản thân sẽ mang đến đau buộc và tổn thương. Thì ra là như vậy sao? Hoa dĩ mạc lặng lặng nhìn lăn già, chờ đợi hắn bình tĩnh lại. Một lát sau, Lan già đột nhiên ngưỡng đầu, nhìn về phía hoa dĩ mạc. Bây giờ ngươi tới tìm ta nói chuyện này, ngươi có cách giúp nàng đúng không? Tất nhiên là có, nếu nàng không cả cho ngươi, trong 30 năm cũng sẽ không có chuyện gì lăng già vừa giấy lên vừa sướng giống như bị một chậu nước lạnh dội vào người chỉ còn lại trò tàn tại tại sao thân thể phong vũ không thể chịu kích thích nếu cùng người lập gia đình sinh con thì sẽ tổn thương đến thân thể rất lớn làm sao ta có thể tin những lời ngươi nói là thật nếu ngươi không tin cứ hỏi trần nhi cách làm người của nàng chắc ngươi cũng rõ nếu không có chuyện của phong vũ nàng cũng sẽ không cùng ta câu kết với nhau làm việc xấu. khi nói xong mấy chữ cuối trong giọng nói hoa dĩ mạc nổi lên thẳng nhiên ý cười càng giống như đang chế nhạo. tôi trình nhiên nghe vậy liếc mắt hình hoa dĩ mạc sóng mắt trong vắt lưu chuyển có một chút giận sóng nhỏ nhưng lại im lặng giống như chưa từng nghe thấy gì. nàng quay đầu nhìn về phía lan già gật gật. này nói đúng, nàng cùng phong nhất cô nương có quen biết, nàng sẽ không hại phong nhất cô nương. Lan dạy nghe được Tô Trịnh Nhi xác nhận chỉ cảm thấy thân thể càng mềm nhũn, cơ hồ muốn tan ra thành vũng nước. Mộng chờ hôn sự đã lâu, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi sao? Một hồi tỉnh lại, liền tiêu tán đi mộng đẹp. Thật ra cũng không phải chỉ có một cách như vậy. Còn có cách gì khác? Cách này cũng sẽ hy sinh rất nhiều. Người xác định là mình muốn biết sao? Người cứ nói đi. Người cũng là người luyện võ nên biết được đối với nữ tử mà nói chỉ có chân khí thuần dương mới đã thông được kinh mạch, vì thế sẽ có hiệu quả an dưỡng thân thể, bệnh của phong vũ do tim xuất hiện chút vấn đề. Nếu như dùng cách này sẽ vô cùng hữu ích. Hoa dĩ mạc mở miệng nói xong đánh giá lăng già một chút, sau đó gần từng chữ. Lăng công tử, người biết chứ. Lan Dài nghe hoa dĩ mạc nhắc tới chân khí thuần Dương thì hơi do dự cúi đầu suy nghĩ. Sau đó giống như hiểu được chuyện gì liền ngẩng đầu lên, mở miệng nói chuyện cũng có chút chua xót. Ý của ngươi là để ta phế đi một thân công lực này, chuyển sang luyện thần Dương chân khí. <cười> Lan Công Tử thực sự là không phụ kỳ vọng của ta, nhanh như vậy liền lĩnh hội ra chân lý. Lan Công Tử cảm thấy có được không? Lăng già há miệng thở dốc đang muốn liều lĩnh chấp nhận cuối cùng, vẫn ngừng câu chuyện, để mắt lướt qua một chút do dự. <cười> Như thế nào? Rất khó quyết định sao? Khoa dĩ mạc, dù sao ngươi cũng để cho người ta có chút thời gian quyết định chứ. Nếu không quyết định, tân khách ngoài kia chờ đến nóng lòng mất. Cũng không phải ta không muốn, nhưng mà... Công lực ta có được chính là do sư phụ quá cố của ta truyền lại. Thậm chí một phần công lực cũng là lão nhân gia hắn lưu lại cho ta. Ta mới có thể đột phá đến tầng thứ hai. Hắn để lại di ngôn muốn ta tu luyện tới tầng thứ ba. Phát dương quan đại. Nếu như ta làm trái, sẽ làm hắn trên trời cũng thất vọng. Tô truyền nhi nhìn thấy đáy mắt lăng già dãy dụa, khẽ thở dài một hơi. Hoa dĩ mạc hiển nhiên không hề đồng tình chút nào. Nghe xong lăng già nói hừ một tiếng. <cười> chuyện trên đời này Có mới nói Vì tính mạng của Phong Vũ ngay các chuyện này ngươi cũng làm không được Lấy tư cách gì bảo hộ nàng Ta không phải có ý tứ này đâu Vì Vũ Nhi lấy mạng ta dân cho nàng cũng không tiếc Nhưng mà phế đi công lực này Có chút tội lỗi với người quá cố Ta Sư phụ của ngươi cũng không còn sống Ngươi còn lo lắng làm gì Dù ngươi có viện ngàn lý do Ta cũng không quản Ta chỉ để ý kết quả, ta hỏi ngươi, chúa cuộc nguyện ý hay là không? Lan già thống khổ nhắm mắt lại, hoa dĩ mạc thấy thế sắc mặt lạnh như băng. Vậy thì không thành hôn cũng được, đỡ phải có lỗi với người quá cố. Lan già chậm trải mở mắt ra, đáy mắt dậy dụa. Ta yêu phong vũ, chuyện lợi ích đôi đường như vậy không thể được. Lựa chọn ngay trước mặt ngươi Nên là như thế nào Tùy vào suy nghĩ của ngươi Tỷ phụ Tỷ phụ Tiếng nói hoa dĩ mạc vừa dứt Xa xa bỗng nhiên ẩn ẩn vang lên giọng phong nhiễm Thì ra là do trong yến hội Phong nhất hiếu không thấy Lan Gia trở về Liên sai phong nhiễm đi tìm Phong nhiễm lường trước Lan Gia sẽ đi hướng Đông Uyển Mới một đường tìm đến Tô Trừng Nhi ra bên ngoài nhìn hạ giọng hứa Hai người nói Không còn kịp rồi, Lan công tử, ngươi suy nghĩ trước đi, nhớ rõ trăm ngàn đừng cho phong nhất cô nương biết, đến lúc đó ngươi muốn cứu nàng, sợ nàng cũng sẽ không đồng ý. Lan giả biết tô trực nhi nói được có lý, gật gật đầu, đồng ý. Cho ngươi thêm chút thời gian, nếu như kết thúc buổi tiệc mà Lan công tử còn chưa quyết định xong, thì đừng trách ta giúp ngươi quyết định. Hoa dĩ mạc thấy thân ảnh phong nhiễm ngày càng gần. Biết không có thể dây dưa nữa, từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ thân thủ đặt trước mũi lăng già. Lăng già ngửi mùi hương trong bình, mày câu lại, nhưng mà chỉ qua vài lần hồ hấp thì chân khí ở đan điện đã trích nhanh hội tụ. Hắn ngẩng đạo nhìn hoa dĩ mạc cùng Tôn Trịt Nhi liếc mắt một cái mới đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn trên người, sau đó xoay người sang chỗ khác, sắc mặt ngưng trọng đi ra khỏi núi giả. Phong diễm vừa bước ra vài bước thì nhìn thấy bóng dáng lăng già vội vàng đi vài bước tới bên cạnh hắn, oán giận nói. Tỷ phu, ngươi chậm vậy, tân khách đều đang thúc giục khắp nơi kìa. À, mới vừa rồi trên đường gặp được người quen, cho nên hàng huyên vài câu. Tỷ phu, ngươi có khỏe không vậy? Sắc mặt ngươi sao kém vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? À, tỷ người ngươi không có việc gì đâu, không cần lo, thời gian không còn sớm, đi thôi. chương 55, con tim khó bảo, 5 hoa dĩ mạc và tô trực nhi chờ hai người đi xa, rồi mới từ phía sau núi giả đi trà. mới vừa rồi là ngươi cố ý bất lăng già nhanh đưa ra quyết định sao? nhiều kiên kỵ như vậy, nếu không nhanh chốt thì không biết sẽ rối rắm đến khi nào. chuyện này cũng không thể trách hắn. lăng già là một cô nhi từ nhỏ được sư phụ hắn là sở cuồng đào nuôi nấng lớn lên. Hắn cũng giống như cha của Lan già, sở cuồn đao là một người có mệnh khổ, vốn có một người vợ bớt đắc dị khó sanh mà chết. Con cũng không dẫn được, sau này nhặt được Lan già xinh như con trụt của mình. Đối xử thực sự vô cùng tốt, ban đầu còn lấy hỏi của thê tử đã mất, đặt tên cho Lan già, xem như nhớ về người quá cố đồng thời đem một thân tuyệt học truyền lại cho Lan già. Bà nằm trước vết thương cụ của sở cuồn đao tái phát, thuốc tha không khỏi mới mất đi làng già đối với sư phụ của hắn tất nhiên cực kỳ quan trọng, sẽ là so với phong vũ cũng không thua gì, cho nên lúc trước phong vũ mới cực tuyệt đề nghị của ngươi, sẽ làng già sẽ khó chọn lựa. Vận mệnh thế nào thì tùy vào hắn. Nếu như trường nhi cũng chơi vào hoàn cảnh như vậy, sẽ lựa chọn thế nào? Tô Trường Nhi nghe được hoa dĩ mạc hỏi, vừa đi vừa liếc mắt nàng một cái, cũng không lên tiếng trả lời. Hoa dĩ mạc lại tự nói, tự trả lời. Ta thấy Trần Nhi biết được sự thật, mà vẫn đồng ý giúp ta gạt người. Chắc có lẽ suy nghĩ cũng giống ta. Dứt lời liền cười khẽ lên. Không lâu sau, người liền đã vào đến yến hội. Thời gian lúc này cũng gần chính ngọ, tiếng ồn ào náo nhiệt so với sáng sớm nhiều hơn rất nhiều. Đồ ăn sáng trên bàn đã được dọn đi xuống, thay vào một bàn những món ngon nóng hổi. Thời tiết tháng 9, ánh nắng vừa đủ, có vẻ mát mẻ thoải mái. Hoa dĩ mạc cùng Tôn Trịnh Nhi đi vào bàn tiệc lúc sáng đã ngồi, Ano cùng Linh Lam bắt hiểu sinh đã ngồi trước đó. Ano đang nói chuyện với Linh Lam, khóe mắt thoáng nhìn chủ nhân, nhất thời thu lại câu chuyện hướng Hoa dĩ mạc vẫy vẫy tay, hân phấn nói. Chủ nhân, các người đã trở lại! Ừ, mới vừa rồi tán gạo cái gì? Nói đến tận hứng như vậy. Linh Lam như cười như không đến với hai người một vòng, Ano thành thật trả lời. Mới vừa rồi đang nói chuyện của chủ nhân cùng tôi cô nương. Hoa dĩ mạc vừa ngồi xuống, nghe vậy dừng một chút ngững đầu nhìn qua Linh Lam và Ano bên cạnh thần sắc bình tĩnh. Chúng ta có gì đâu mà nói, người nói cái gì? Ano nghi ngờ nhíu nhíu mày, còn Linh Lam thì mỉm cười trạng trở, mở miệng. Nè nhắc tới vết hồng ngưng trên cổ tô cô nương, hỏi ta là chuyện gì xảy ra? nó nói là mũi cắn nề lì cười ta, nói kia rõ ràng cho thứ gì đó cắn, nhưng mà thứ gì thì nàng lại không biết. Ta đang cùng nàng tranh cãi về chuyện này đây. Lúc này ngay cả động tác của Tô Trịnh Nhi cũng dừng một chút. Ano cũng không tự giác nên muốn chứng thực, cho nên chuyển hướng sang nhìn Tô Trịnh Nhi, vẻ mặt thành thật. Tô cô nương, ngươi cùng ta nói thật đi, vết họng ngưng kia rốt cuộc là thế nào? Hoa dĩ mạc nghe vậy buồn cười xì một tiếng. Ngay cả bách hiệu sinh một bên, đều ho nhẹ vài cái xoay đầu qua nhìn, thoạt nhìn nghẹn cười đến mức khó chịu. Tôi tự nhiên nhìn vào mắt Ano, trầm mặt một lát, thân thể cũng có chút cứng nhắc. Chẳng lẽ người thật sự muốn gạt ta sao? Chuyện này cũng không phải chuyện không thể mở miệng, người nói thật cũng được mà. À, buổi tối ta đang ngủ, cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Thế nam bình thường lạnh lùng nay cũng nổi lên một tia gợn sóng, giống như ra vẻ trấn định. Xem ra buổi tối tô cô nương nên cẩn thận một chút nha. <cười> Linh Lam nâng má cười sảng khoái. À, cảm ơn Linh Lam cô nương lo lắng. Không có gì. Hoa cô nương y thuật tuyệt diệu như vậy, không nhận ra tô cô nương bị con gì cắn sao? Hoa dĩ mạc nghe vậy rất có hứng thú. Ý kiến hay. Nói xong cuối người đi qua, tiến đếm bên tai Tô trịnh Nhi. Vương tay định vé, mái tóc đen ra sau. Rốt cuộc Tô trịnh Nhi ngồi không yên nữa, nâng tay bắt lấy cánh tay Hoa Dĩ Mạc. Hạ giọng nói. Hoa Dĩ Mạc, đừng có nháo. Hoa Dĩ Mạc vốn chỉ muốn đùa một chút, nâng tay làm bộ tất nhiên sẽ không đem kiệt tác của mình lộ ra trước mắt người khác. Chứ kịp chạm vào tay mái tóc thì liền bị Tô trịnh Nhi nắm lại, làm nàng ngẫn ra. Tô trị nhi cuối đạo nói chuyện, hơi thở như lan, hai người lại quá gần nhất thời hương thơm đầy cõi lòng. Trong lòng hoa diễm mạc không hăng nhảy nhót, ánh mắt mỹ tượng trước mặt trong veo lúc này rõ ràng hơi có chút sao động, giống như cả bầu trời tối đen đang lưu chuyển, muốn cuốn người ta vào trong đó. Khi bị cuốn vào, sẽ không ra được. <cười> Một trận ho nhẹ cắt ngang ý nghĩ xuất thần của hoa diễm mạc, Linh Lam ngồi đối diện mang theo ý cười bẩn cợt. <cười> hoa cô nương đang dùng sắc mặt trao lời nói hay sao vậy? Y thuật quả nhiên lợi hại, nhưng mà chỉ nhìn gương mặt tô cô nương thôi thì hiệu quả sao? Hoa dĩ mặt chậm rãi rút bàn tay, từ trong tay tôn trực nhì ra lít Lâm một cái. Nhìn, nghe, hỏi sờ, tất nhiên là phải nhìn đầu tiên. Về phần nhìn thế nào, ta là đại phu, đương nhiên ta sẽ là người định đoạt. Linh Lâm nghe hoa dĩ mặt giải thích liền cảm thấy vô cùng thú vị. <cười> thì ra là vậy, Linh làm thật là nông cạn, không biết hoa côn nữ đã đưa ra kết luận gì không. khóe mắt hoa dĩ mạc đảo qua gương mặt tô truyền nhi hít một hơi thật sâu, áp chế tim đập có chút hỗn loạn tùy ý đưa ra một lý do nói. có lẽ do truyền nhi mới đến phong thu sân trang không quen giường ngủ không ngon, khi nửa tỉnh nửa mê thì gãi ngứa, cho nên mới để lại vết hồng ứng này. <cười> Bách hiểu sinh đang nâng chén trà lên đỉnh uống còn chưa kịp nuốt xuống thì nghe được hoa dĩ mạc nói nhất thời nhịn không được miễn cử nghiêng đầu phun ra một ngụm. Nè sao người ở dơ vậy? Ano nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ. <cười> xin lỗi tại hạ thất lễ. Bách hiểu sinh hoa vài tiếng vội vàng xin lỗi. Nhưng mà ngủ không được và gãi ngứa liên quan gì tới nhau. Bách hiểu sinh khó hiểu suy nghĩ lý do thái quá như vậy còn không bằng nói mũi cắn còn hợp lý. Ước chừng qua nửa canh giờ, Bạch Uyên cùng Lạc Khuyên mới đi lại đây. Hai người họ vừa ngồi xuống, tầm mắt Linh Lam định dừng cho người Bạch Uyên, ngữ khí ngay có chút tùy ý. công chủ đến trễ sẽ làm muộn một chút rồi, đồ ăn đều không còn. Bạch Uyên nhượng mắt nhìn lướt qua một bàn đồ ăn phong phú cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: Không sao. Nụ cười trên mặt Linh Lam bị kìm hãm một lúc sau mới nở nụ cười lại, nhưng ánh mắt thì không hề vui nàng bỗng nhiên cầm bầu rượu trên bàn sang ống tay áo, rót cho chính mình đầy một ly đi tới mũi hết một hơi. Một mùi hương nồng đậm nhất thời xông vào mũi, Linh Lam chớp mắt, nhưng một chút sau đó nói. Quả như là nữ nhi hồng lâu năm, phòng nhất khiếu rất có tâm. Linh Lam cười đứng dậy bắt đầu chăm trụ cho mọi người, miệng lại tiếp tục nói. Tục ngữ thường nói, hỷ yến thì phải dùng nữ nhi hồng thì mới có không khí vui vẻ được. Khi Linh Lam rót rượu cho Bạch Uyên, lạc khuê vương tay thay Bạch Uyên ngăn. Công chủ không uống rượu. Linh Lam nhẹ nhàng, cười một tiếng, đôi mắt hơi cong, nhất thời, phong tình vô hạn nhìn về phía Bạch Uyên. <cười> Bất quá chỉ là một ly rượu mừng thôi mà, công chủ không thể uống sao? Bạch Uyên nhìn chăm chú Linh Lam một lát sau thân thủ đêm tay lạc khuê đẩy ra, hướng nạn lắc bắt đầu, thấp giọng nói một câu không ngại. Linh Lam cười đến thỏa mãn, bầu trụ ghen đi, trót đầy vào chén đối phương. Mọi người đã có duyên, ngồi cùng một bàn, thì uống với nhau vài chén. Giang Hộ không có nghi thức xả dao, thành ý là đứng đầu. Mọi người cảm thấy thế nào? Linh Lam ngồi trở lại vị trí của mình, hứa mọi người nâng nâng chén rượu, dứt lời uống một hơi cạn sạch. Hoa dĩ mạc hứng thú nhìn nhìn, khóe môi còng lên. Linh Lam cô nương nói rất hay. Bách hiểu sinh góp vào một câu cũng đem chén uống cạn. Ánh mắt Linh Lam vẫn nhìn về phía Bạch Uyên, cho đến khi nàng giơ lên chén trụ, tay dừng một chút mới đưa vào miệng. Tình trạng tương tự còn có Tô Trừng Nhi. Ngày thường Tô Trừng Nhi ở phủ Nguyễn Gia không bao giờ uống rượu, mặc dù ngẫu nhiên xả giao cũng đều được Nguyễn Quân Viên uống thay đàn, bởi vậy số lần nếm thử trụ rất ít. Mới vừa rồi Linh Lam tự mình rót rượu, ngại không thể cự tuyệt, lúc này đây thường sắc hiện lên ti do dự. Nhưng mà cuối cùng sắc mặt cũng bình tĩnh uống cạn với mọi người. Hoa dĩ mạc vẫn để ý Tô Trần Nhi đem chút do dự kia thu vào trong mắt. Vừa thấy nàng nâng chén thì cười vui vẻ. Thanh năm nhẹ nhàng thì thầm với Tô Trần Nhi. Trần Nhi cũng phải tham gia vào không khí vui vẻ này mới được. Nói xong lấy ra bầu rượu bên kia qua rót cho mình và Tô Trần Nhi đầy chén. Lại hướng Tô Trần Nhi nâng nâng chén rượu cười sảng khoái nhìn nàng. Tô Trực Nhi nhìn chất lỏng màu hổ phách trong chén, dương mắt nhìn sang hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc cười nói. <cười> Trừng Nhi có khó khăn sao? Có. Rượu này sẽ không say đâu, Trực Nhi có việc yên tâm. Không lẽ Trực Nhi lại từ chối ta như vậy? Tô Trực Nhi mím môi lên tay cầm chén rượu, một chút đỏ hồng chậm rãi nổi lên trên gương mặt nàng. Sau khi cơm no rượu say, thỉnh thoảng mới có tiếng nói nhỏ, ngẫu nhiên hỗn loạn vài tiếng cười thanh thúy ẩn ẩn vang lên. Lúc này sắc trời cũng dần dần trầm xuống, ánh chiều tà đem phía trên trời nhỉ một mảnh vàng rực đám mây trắng loạn giống như bị màu sắc làm cho rạng rỡ hơn. Hoa diễm mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời hướng mọi người nói. Ta có việc phải đi một chút. Nói xong liền đứng lên. Bỗng nhiên tay tô trịnh nhi kế tay áo hoa dĩ mạc ngững đầu nhìn nàng. Ta đi với ngươi một đôi đồng tử đen lấy sáng rọi lưu chuyển ánh chịu tà sặc sỡ cũng rơi vào trong đó chỉ trong nháy mắt lên làm đối phương cảm thấy mát dễ chịu hoa dĩ mạc nhìn một lá không biết suy nghĩ chuyện gì sau đó gật gật đầu nói tiếng đồng ý tô trịnh nhi đi theo đứng lên nhớ về sớm nha mọi người phải cùng nhau đi nhìn tân lang và tân nương đó được hoa dĩ mạc tùy ý trả lời sau đó liền mang theo tô trịnh nhi rời khỏi yến hội Trình Nhi khỏe không? Tạm ổn, nghĩa ép ta uống rượu như vầy, tôi hỏi khỏe hay không? <cười> hỷ Yến mà, sao không uống chút rượu cho được? Đang nói chuyện hai người đã đi qua mấy bàn Yến hội, xa xa trong thấy một thân Hỷ y lăn già. Ánh chiều tà chiếu trên người hắn, làm quần áo trên người cũng càng đỏ rực hơn. Khoa dĩ mạc, cất bước đi nhanh qua. Chương 56, Nguy hiểm bủa vai 1 Phòng Nhất Hiếu nhìn thấy hoa dĩ mạc phía đối diện, dương mắt nhìn theo hướng nàng đi, thoáng ngững ra, sau đó vội vàng hồ. Hoa cô nương! Hoa dĩ mạc gật gật đầu đi tới chỗ của phòng Nhất khiếu cùng lăng già đang định nói chuyện. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói vậy vị này chính là quỷ y, thật bất ngờ, trăm nghe không bằng một thấy. Dịch mặt nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu nhìn lại, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt. Người này độ chừng hơn 30 tuổi vô cùng tuấn lãng rất thú vị, đối phương mặc một thân y phục màu xanh đen trên lưng đeo bạch ngọc dáng người cao vuốt Lúc này cho dù cặp mắt hắn đang hứng thú nhìn mình nhưng lại thăm sâu không lường được. Đối với ánh mắt tò mò nghiên cứu hoa Dĩ Mặc có chút chán ghét nhịn không được khẽ nhíu mày. À, vị này là dịch viện, dịch tiên sinh, dịch tiên sinh cũng là một đại phu. Khoa dĩ mạc từ chối cho ý kiến nhìn dịch viện liếc mắt, sau đó liếc về phía phòng nhất hiếu. Không biết hoa cô nương có chuyện gì? Ta có nói mấy câu, muốn nói với từng Lan, không biết phòng tràn trụ có thể cho ta mượn dùng một chút? À, tất nhiên có thể. Phòng nhất hiếu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía lăng già lại phát hiện sắc mặt lăng già có chút tái nhợt, không khỏi thường thiết nói. có làm sao vậy? Ờ, chắc là do uống nhiều không sao? Con và Hoa cô nương nói chuyện một chút, làm phiền nhập phù tiếp đãi mọi người. Phong Nhất Hiếu gực gật đầu, có chút lo lắng nhìn theo ba người đi xa. Thoạt nhìn sắc mặt Tân Lan thật không tốt, quỷ y làm việc khó lường, Phong Trang chủ yên tâm sao? Dịch chuyển bỗng nhiên nói với Phong Nhất Hiếu. Cũng không còn cách nào khác, dịch tiên sinh cũng biết bệnh của nhà ta nặng ra sao, ta không vội không được. Nếu như thế và dịch mổ cũng không tiện nhiều lời, phong trang chủ nên lưu tâm một chút thì hơn. Đa tạ dịch tiên sinh quan tâm. Hoa dĩ mạc chờ khi đi đến một chỗ hẻo lánh đi dừng chân, quay đầu nhìn về phía lăng già. Ngươi suy nghĩ đến đâu? Thế nào? Khó suy nghĩ đến vậy sao? Nếu trong lúc nguy cấp phải canh giờ thì ngươi đã chết. Lăng công tử, ngươi không cần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lăng già cúi đầu, sắc mặt có chút thất bại, tay nắm chặt sau đó lại buông ra. Bên tai vang vọng tiếng sư phụ nói với hắn. "Già nhi của ta, con chưa bao giờ để sư phụ thất vọng, quảng đường còn lại dựa vào chính con. Sư phụ cũng chỉ có thể giúp con đi đến đây, chăm chỉ luyện võ đem cuồng đao pháp của sư phụ phát dương quang đại, sau đó cưới một người vợ tốt mà sinh sống." Hoài niệm chốc lát thì dung mạo phong vũ hiện lên trong đầu, nàng ôm nhu sửa sang lại vạt áo cho hắn, ôm nhu dặn dò. Nhớ về sớm, Hỉ Bảo đã làm xong rồi, đợi lát nữa, cho mặt thử xem sao, nhìn xem kích cỡ có vừa hay không. Má lúng động tiền với ánh nến chậm rãi làm lòng hắn cảm thấy ấm áp. Ân cao như núi, tình sâu như biển, chuyện khó nhất trên thế gian chính là lựa chọn, thời gian dài trầm mặt. Đấy mắt hoa dĩ mạc hiện lên chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, thì lăn dài lại ngẩng đầu lên cặp mắt đỏ bừng. Ta đồng ý. Phế võ công bằng cách nào? Trưa ngày mai ngươi tới tìm ta, trước khi rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết. So với không có cách nào thì biện pháp này vẫn tốt hơn. Nếu ngươi không chấp nhận hy sinh thì thân thể phong vũ khó mà qua khỏi, sợ là ngay cả khóc ngươi cũng không còn người khóc. Đợi lát nữa trở về nhớ rõ điều chỉnh này tâm tình, lúc bái đường cũng không nên để lộ, ngoài ra trước khi luyện thần dương trình khí thì không được động phòng. Nói xong hoa dĩ mạc cũng không hề để ý tới hắn miệng cười nhìn sang Tô Trần Nhi. Đi thôi. Lan công tử, đạo nghĩ là chết, người là sống. Về phần câu phá của sở cuồng đao, có nhiều thời gian, chắc chắn sẽ có người kế tục Tô Trịnh Nhi nói xong dứt lời khẽ thở dài mới đi theo hoa dĩ mạc rời khỏi. Trên trời giống như có một bàn tay khổng lồ đang che khuất, thiếu mức vài phần. Hợp với ánh chiều tà ảm đạm lúc này. Chỉ còn lại có mình lăn già cô độc đắm chìm trong ánh chiều. Đêm chiếc bóng của hắn kéo thật dài. Tâm trạng hoa dĩ mạc lúc này vô cùng tốt. Quay đầu nhìn thấy Tô Trịnh Nhi cái chút đâm chiêu, đang mở miệng nói. Trịnh Nhi vẫn đang suy nghĩ chuyện của lăng già. Ừ Làn giải quyết tâm hy sinh như vậy thật sự vô cùng yêu thương phong vũ. Đáng tiếc sự tình chỉ có thể đi đến bước này. Ta hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Trần Nhi cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã định sẽ tốt. Ngươi nghĩ cũng thoáng thật. Tất nhiên, đời người vốn là tùy ý mà làm, thoải mái mà sống, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trừng Nhi nói xem có đúng không? Sống mắt Tô Triệt Nhi lưu chuyển dựng hoa dĩ mạc liếc mắt nàng Sau đó cũng không nói tiếp nữa Sau khi Hoa Dĩ Mạc trở về thì tìm được Phong Nhất Hiếu đem sự tình nửa thật nữ giả báo lại cho hắn biết. Nên chỉ nói hắn phải tìm bản luyện thuần dương công pháp đến, sau đó nói đến chuyện lăng Già. Phong Nhất Hiếu nghe được Lan Già nguyện ý tự phế võ công vì phòng vũ mà chuyển sang luyện thuần dương công pháp. Thì liền vô cùng bất ngờ, trong lòng cũng xúc động, nhất thời có chút nói không nên lời. Hắn cũng biết được hoàn cảnh lăng Già, ngày xưa trên giang hồ sở cuồn đa cũng được coi là có thanh danh hiện hách. Ông già lại cho giỏi hơn thầy, mà nay hắn lại muốn phế đi võ công. Phong Nhất Khiếu cũng không khỏi có chút đau lòng, nhưng mà Phong Vũ có thể cứu chữa, trong lòng hắn càng vui mừng hơn. Dù sao tính mạng nữ nhi vẫn là trên hết. Có thể nhìn thấy lão già hy sinh vì Phong Vũ như vậy, Phong Nhất Khiếu vui mừng không thôi vừa ra hoa dĩ mạc còn nhờ phong nhất khiếu chuẩn bị một chút dược liệu cho nàng công pháp của lang gia sử dụng cách thức ôn hòa để phế đi nếu chuột công lực mạnh mẽ sẽ là đối với tư chất của lang gia sẽ tổn thương ảnh hưởng đến chuyện tu luyện thuần dương công pháp sau này tất nhiên phong nhất khiếu sẽ đáp ứng lập tức sai phong khải đi bắt tay và chuẩn bị mấy thương người thương lượng việc này tạm thời không cho phong vũ biết sợ nàng không đành lòng do đó ngăn cản chờ hết thảy ổn định thì mới thẳng thắn nói rõ phong nhất khiếu vô cùng vui vẻ nghe theo Thời điểm không còn sớm, nghe đi chuẩn bị hôn lễ đi, thời gian cũng sắp bắt đầu rồi. Được, đa tạ hoa cô nương, sau này có việc, phạm là phong thu Sơn Trang có thể làm được, nhất định giúp đỡ. Phong nhất hiếu hướng hoa dĩ mạc ôm quyền, xoay người có chút khẩn cấp bước nhanh đi khỏi. Hắn lập tức âm thầm phương phó người một chóng tìm bản thuần dương công pháp đến. Trường Nhi muốn đi xem lễ bái đường không? Khoa dĩ mạc quay đầu nói chuyện với Tô Trình Nhi lúc này mới phát hiện nàng hơi khép hờ mắt, tay chống lấy thái dương. Khoa dĩ mạc nhìn có chút ngưỡng ngơ, bỗng nhiên cười khẽ, nói. Trình Nhi cảm thấy say rồi phải không? Tô Trình Nhi vốn ngồi một bên chờ vẫn chưa tiến lên nói chuyện với hai người kia. Trên đường lại cảm thấy có từng trận nhiệt khí từ bụng hướng lên, gương mặt cũng có chút nóng bần, nàng nghĩ chắc do tác dụng của rượu mang đến. Nàng đang định chống đỡ đi nghỉ một lát thì hai người kia đã thương lượng xong. Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn mình nói chuyện bộ dạng nàng trong lúc này, có chút say đập vào trong mắt hoa dĩ mạc. Tô Trừng Nhi liền buông tay bước đắt dĩ mở mắt. Trần Nhi có cần ta giúp đỡ không? Không cần. Có lẽ do rượu làm mất hết sức lực giọng nói trong trẻ của Tô Trần Nhi thường ngày lúc này mang theo một chút ý say. Ta sợ Trần Nhi ngã để ta giúp thì hơn tô trực nhiên mím môi, nàng giáp toàn thân nhưng không còn chút sức lực nào, lúc này mới bỏ cuộc tùy ý hoa dĩ mạc đỡ tới nàng. Hiệu quả mang lại là một kẻ say như nàng cũng đứng vững hơn, khi ngã vào trên giường mệt mỏi càng nhiều hơn. Tôi trực như chỉ cảm thấy cảm giác say càng mãnh liệt, nhìn không được liền hướng trên người hoa dĩ mạc tới gần. Hoa dĩ mạc không ngờ, mình chỉ vừa đỡ nàng thì chỉ qua vài khắc Tô Trình Nhi lĩnh nhất lại gần, nhất thời, Nguyễn ngọc ôn hương đầy quải lòng, nhìn như Tô Trình Nhi đang dựa vào trước ngực mình, suối tóc đen kia như tơ lụa xuyên qua cổ tay mình, lòng bàn tay là vòng eo tinh tế ấm áp cả người Tô Trình Nhi mềm mại, mái tóc mềm mại, nhách thịt nhẵn mịn, xương cốt cũng nhu nhược yếu đuối, không hiểu sao lúc này Hoa Dĩ Mạc đột nhiên nhớ tới người ta thường so sánh nữ nhân như nước, bây giờ cảm thấy vô cùng chính xác. Mặt cuối đầu nhìn lại giờ phút này dung nhan lạnh lùng thanh thoát, đường cong như ẩn như hiện, hai mắt khép hờ, hương thơm lan tỏa. Nếu Tô Trịnh Nhi ngày thường là đoá sen trắng kiêu ngạo, duyên dáng yêu kiều, thường thái không thể triêu đùa thì giờ phút này Tô Trịnh Nhi có chút say lại giống như là hình ảnh phản chiếu của đoá sen, làm trúc động hết thảy hơi chút lắc lư, bỗng nhiên thêm vài phần đáng yêu sinh động. Trong khoảng thời gian ngắn hoa diễm mạng nhìn Tô Trịnh Nhi, trong lòng có chút thức thần. Tâm tĩnh như nước mãnh liệt vùng dậy, nội tâm giống như vừa trải qua một hồi mưa rèn gió dữ. Bên ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong đã sớm hoa rơi lá rụng. Lúc tư nương tử bị dắt đi ra, một trừng ông ào vang lên, phu nhân của phong nhất khiếu ngồi ở phía trên lộ ra nụ cười vui mừng. Phong phu nhân tất nhiên không phải mẹ ruột của Phong Vũ hơn 20 năm trước Phong Nhất Kiếm nghe lời cha mẹ mai mối cưới con gái của thủ phủ Giang Nam. Đồng thời thừa kế tài lực của đối phương càng thêm phát triển mà đối phương cũng mượn thế lực của Phong Thu Sơn Trang thêm vài phần thành danh. Nói đến cũng chỉ là một chút quan hệ thông gia. Sau đó Phong Nhất Kiếm mới gặp được mẹ của Phong Vũ, hai người yêu nhau rồi hắn nạp thiết. May mà Phong phu nhân xuất thân chính là tiểu thư khoèi cát, hiểu biết lễ nghĩa, tính nết cũng hiền lành. Xem Phong Vũ như con ruột của mình sinh ra, tự mình nuôi nứng lớn lên. Hôm nay nhìn thấy phong vũ thành thân cũng vô cùng vui mừng hôn sự tiến hành rất thuận lợi Khi tiên sinh nói xong câu đưa vào động phòng thì thân khách xung quanh đó nhìn không được cười vang một tiếng. Tương đương tự ngồi chưa ấm chỗ liền bị tân lan cúi xuống ôm lấy đi về phía tân phòng Tô Trị Nhi một bên im lặng nhìn thân ảnh hai người dừng đi xa Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trịnh Nhi đã tỉnh trụ nhìn không được vẫn có chút xúc động, tất nhiên nàng hiểu bây giờ Tô Trịnh Nhi đang suy nghĩ cái gì, khi nói chuyện thanh âm là giống như không chút để ý. Như thế nào, tất cả sinh tình, nhớ lại chuyện cũ. Hoa dĩ mạc, ngươi tin tưởng vận mệnh không? <cười> Nhân định thắng thiên, huống chi vận mệnh. Tôi truyện như nhìn ánh mắt hoa dĩ mạc có chút mềm mại, thường sắc lại mờ mịt không rõ. Nếu trả lời câu hỏi của ngươi, chính là có đôi khi không thể thoát khỏi vận mềm, tự như bệnh của phong vụ và số phận của lăng già. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng đoán ra được quyết định cuối cùng của lăng già. hắn không phải hạ người bảo thủ cần cho hắn chút thời gian thoát khỏi thống khổ dạy dụa, đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý giúp ngươi. Nhưng mà ta nghĩ sự thật nhất định là như vậy, để bọn họ trải qua những chuyện như thế này, trải qua thử thách, thư những khó khăn, thì sau này sẽ càng hạnh phúc hơn. Vậy khi Trần Nhi trải qua thử thách, thì lúc này cảm nhận thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng trên mặt hoa dĩ mạc hiện lên một tia ảo não, còn đáy lòng thì lướt qua một chút bối rối, những lời này thật sự là làm người suy nghĩ sâu xa, các bạn không nên nói ra từ miệng của nàng, nhưng nàng lại có chút chờ mong tôn Trịnh Nhi trả lời. Chư 57 Nguy hiểm của vai 2 Trong lúc đó bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi, đang lúc khẩn trương thì thân linh có một giọng nói trong trẻo, phá vỡ không khí ái mùi giữa hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi. Chủ nhân, tôi có nương, thì trai hai người ở đây. Ano từ chỗ bái đường đi ra thấy hai người xa xa nhìn thấy hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi, vui vẻ phức tay hồ to. Hoa dĩ mạc cảm thấy cả người căng thẳng, ngay mắt được thả lỏng, nhưng mà trong lòng lại giống như có một ngụm không khí bị ngẹn lại, thở không ra, cũng không thể nuốt xuống, vướng ngay tại ít hầu. Dừng một chút, hoa dĩ mạc có chút sóc xa, quay đầu nhìn về phía Ano, ngữ khí lạnh lùng nói. Xem ra Ano được Anone rồi phải không? Gọi người khác cũng khí thế mười phần. Ano đi tới gần lại cảm nhận được trong mắt hoa dĩ mạc có gì đó là lạ nhưng không được trụt cổ lại. Thuy đặc không biết vì sao chủ nhân có bộ dạng mất hứng như vậy nhưng nàng vẫn biết điều lui từng bước trốn sau lưng Linh Lam. Linh Lam cười đem Ano che trắng phía sau sau đó nhìn hoa dĩ mạc cũng Tô Trịnh Nhi liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Hai vị cô nương sao không cùng đi nháo động phòng trốn một góc ở đây âm thầm làm cái gì? Linh Lam cô nương thật biết nói đùa, bức quá chỉ tùy tiện trò chuyện, không thú vị như cô nương nghĩ, có lẽ cô nương cũng không hứng thú. Nếu tôi cô nương đã nói như vậy, Linh Lam cũng không tiện hỏi nhiều. Nè, cứ để hai nàng yên tĩnh một chút đi, Ano và ta đi nháo động phòng thôi, đi nghe lén một chút. Nghe lén? Ano tò mò nháy mắt. Linh Lam đang muốn giải thích, hoa dĩ mạc mở miệng. Đình Lam cô nương, không nên đào độc tâm hồn Anno. Nói như vậy cũng không phải, chỉ là mở mang thêm chút kiến thức thôi mà. Anno muội muội cảm thấy thế nào? Anno nghe ra có chút thú vị mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng vẫn không ngừng gật đầu. Linh Lam cười đến tràn xinh đẹp, vươn tay câu cổ Anno, hướng hoa diễn mạc khoác tay. Anno muội muội, chúng ta đi thôi, các người tiếp tục đi, không cần để ý tới hai ta. Nói xong nhìn hai người tươi cười ái mũi, sau đó mang theo Ano đi về phía từng phòng. Trong lúc nhất thời, không khí lần nữa an tĩnh lại, hoa dĩ mạc cảm thấy có chút không được tự nhiên, bàn tay hơi có chút xí chặt, sau đó trầm ngầm nói. Đừng nói đến chuyện này nữa, Trình Di đi dạo phong thu sang trang với ta đi. Nói đến cũng đã xa cách đây, hơn sáu năm, trưa mai thì rời đi, cũng không biết khi nào mới có dịp quay lại. Gió thu lạnh lạnh thổi lướt qua tay áo làm chúng nhẹ nhàng tung bay. tối nay tinh thần vô cùng thoải mái, ánh trang cũng đã treo trên đầu tỏa ra ánh sáng màu bạc. Lúc này đây phòng thu sân trang được đút sáng chân càng thêm phần sinh động. Hai người đi một đường ngang qua yến hội đi ra ngoài mới giật giật tránh khỏi ôm ào náo nhiệt, được một chút thanh tĩnh. Thời gian ước chừng uống hết chén trà, bên tai hai người bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Hoa dĩ mạ theo bản năng xoay chân ngẩng đầu nhìn lại. Trong màn đêm tối đây đê, có một chùm pháo hoa đang bay trên bầu trời hóa thành ngàn vạn đóa hoa nhỏ tô điểm phía xa. Sau đó lặng lẽ biến mất. Tiếp theo vô số chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời ầm ầm nở rộ. Trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng làm rực rỡ thêm gương mặt cả hai. Tô Trực Nhi hơi hơi nhìn đầu, khóe mắt đảo qua sườn mặt hoa dĩ mạ, đang ngửa đầu nhìn lên nói thật lòng nếu cảm nhận kỹ càng thì rõ ràng trên gương mặt kia vẫn có chút ngây ngô gương mặt lúc này lộ ra một nét đáng yêu và thuần khiết lông mi cong cong như cánh bướm bên dưới ánh sáng lộ ra chiếc bóng kiều mị sáng ngời nhưng mà chỉ một cái chớp mắt sau đó biến thành hắc ám sau một lúc bị tia sáng chối rọi trong mắt một rám nắng kia phản xạ ra vô số hình ảnh rực rỡ huy hoàng tự sắc hoa diễn mạc lại hơi có chút hoảng hốt nàng đã không thể nhớ lại mình xem pháo hoa trước kia đã là lần nào Nhìn trong trí nhớ của nàng vẫn mãi tồn tại hình ảnh nữ tử ôm nhu cùng mình xem pháo hoa. Qua thời gian hình ảnh ấy càng rời rạc phân tán. Dường như đã là chuyện của rất rất lâu trước kia, giống như đã qua cả đời. Khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian hạnh phúc mỗi một tức đều được nhụm đầy ý cười. Chắc là vì quá mất phiền mãn cho nên mới bị thu hồi. Giống như pháo hoa trước mắt, càng chiếu sáng vạn vận thì càng không thể trường tồn. Xinh đẹp sau lưng biến mất trong vô tận. Đẹp lắm đúng không? Lời nói dịu dàng vang lên giữa những tia sáng thoáng bừng tỉnh hoa dĩ mạc đang chìm vào trong suy nghĩ. Hoa dĩ mạc chút bừng tỉnh quay đầu, chiếu vào trong mắt, là con người đen như mực và nụ cười ôm nhu của Tô Trình Nhi. Rất lâu rồi chưa nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy. Thực sắc hoa dĩ mạc có chút kinh ngạc, một trường gió thổi qua, mái tóc đen dài tinh tế, Tô Trình Nhi hơi tung bay, phức qua cánh tay hoa dĩ mạc. Lát sau, trong mắt hoa dĩ mạc chậm rãi hiện ra chút ý cười. Đúng, thật sự rất đẹp. Huy Hoàng chỉ trong chớp mắt, nhưng lại vĩnh hằng mãi trong lòng. Hôm sau hoa dĩ mạc dậy từ rất sớm, theo như hứa hẹn ngày hôm qua này tới tìm phong nhất chiếu. Hai người đi vào hiệu thuốc phong thu sân trang, hoa dĩ mạc nhìn trên bàn bày đầy đủ thảo dược. Vừa lòng gật đầu, sau đó liền bắt tay điều chế phòng nhất khiếu dựa theo những gì hoa dĩ mạc phân phó, phái phong khải những người canh giữ cửa, còn mình trở về phòng chờ lan già cùng phong vũ lại đây kính trà để tránh phong vũ khả nghi hai canh giờ qua đi, cửa hiệu thuốc mới được mở ra, thử sắc hoa dĩ mạc có chút mệt mỏi cất bước đi ra phong khải thấy thế tiến lên trước Hoa cô nương có thuận lợi không? thuốc ta đã điều chế xong muốn rút hết toàn bộ chân khí có trong cơ thể lan già thì ta điều chế thành 3 phần, một ngày một lần dùng trong 3 ngày liền nhưng mà với khả năng của phong vũ nếu để nàng nhìn thấy sẽ sẽ phát hiện được manh mối bởi vậy tốt nhất tạm thời giấu cho thỏa đáng về phần nguyên do các người tự thương lượng đi phong khải nghe xong liền cảm tạ liên tục hoa diễm mặt chỉ khoát tay áo liền đi ra ngoài trong miệng nói thời gian không còn sớm ta cùng bắt hiểu sinh hẹn giờ tỷ sẽ rời khỏi chuyện còn lại giao hết các người hoa cô nương dùng xong bữa trưa rồi đi cũng không muộn không được Ta sẽ để lại một bức thư ở trong phòng, chờ hết thảy hoàn hảo rồi thì ngươi giúp ta giao cho Phong Vũ. Phong Khải nghe vậy gực đầu đáp ứng, lúc này Hoa Dĩ Mạc mới yên tâm trời đi, đi đến gọi Tô Trực Nhi cùng An Nô chuẩn bị lên đường. Hoa Dĩ Mạc hẹn gặp Bách Hiểu Sinh trước cửa Sơn Trang, khi các nạn đến thì Bách Hiểu Sinh đã muốn chờ ở đó. Một thân áo xanh nhẹ nhàng khoan khoái trên tay cầm một chiếc quạt xòe ra 49 độ, tựa vào tường đá bên cạnh tập mắt nhìn phương xa vô cùng tiêu sái. Nghe được tiếng bước chân, Bách Hiểu Sinh quay đầu lại nở một nụ cười khiêm nhường. Giọng của Ano không mang theo tình cảm vang lên. Trời lạnh như vậy, cầm quạt làm gì? sắc mặt Bách Hiểu Sinh cứng đờ đang muốn mở miệng, Ano lại đánh giá cây quạt tiếp tục nói. Còn gắn thêm bạch ngọc vô nữa, người không nghe nói tại bức ngoại lộ sao? Lỡ như gặp thổ phỉ thì làm sao? Ngữ khí trang ngập kinh thường cũng khó hiểu, Bách Hiểu Sinh nghe vậy chỉ đành ngượng ngồm đem cây quạt gặp lại. <cười> à, nếu Ano cô nữ không vui Tại hạ không lấy ra nữa là được chứ gì Lúc này Ano mới vừa lòng gật gật đầu Hiện ra bộ mặt trẻ con dễ dạy Một hàng bốn người cùng nhau lên đường Ngựa là do phong thu sân trang Chuẩn bị nhanh nhẹn lưu loát Cơ thể cường tráng bước chân mạnh mẽ hữu lực Chỉ qua một canh giờ bốn người đã đến lâm thạch thành qua thời gian dùng bữa trưa một lúc bốn người cũng có chút đói bụng nhất là anh đã sớm không còn chút khí lực lại không muốn nhai lương khô một lòng đem hy vọng ký thác vào tủ lâu ở lam thạch thành bốn người vừa tiến vào cửa thành trong mắt anh liền bắn ra ánh sáng chẳng khác nào người chết vừa sống lại hồi quay phản chiếu gương mặt khác hẳn không còn đau khổ ủ rượu như lúc nãy bốn người vào một tủ lâu gần đó đem người giao cho tiểu nhị thuận tiện cho một ít tiền mua cỏ khô sắp xếp thỏa đáng xong thì mới lên lầu tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống rất nhanh đồ ăn liền được mang lên. Ano nhanh tay cầm đôi đũa đầu tiên phải lắp đầy miệng. Ba người còn lại cũng bắt đầu chuẩn bị dùng bữa. Đũa của Hoa dĩ mạc vừa đưa vào trong miệng bỗng nhiên nhớ mày đem đồ ăn phun ra. Khoan đã, đồ ăn có vấn đề. Nói xong Hoa dĩ mạc đã cầm cổ tay tô Trường Nhi ngồi bên cạnh ngăn cản nàng đem đồ ăn đưa vào miệng. Bách Hiểu Sinh vừa nuốt đến một nửa nghe vậy sắc mặt cũng đột biến vội vàng vững cong vỗ ngực phun thức ăn ra. Đồng thời a một tiếng sau đó mới nói. Tại sao có vấn đề? Trình Anno đang ngốn đồ ăn nhất thời phản ứng không kịp. Hoa Dĩ Mạc hơi đồng tình nhìn về phía Anno, trong mắt Anno toát ra lửa giận đang định nói chuyện bỗng nhiên hai mắt đóng lại, hôn mê bất tỉnh. Tô Trình Nhi cũng bắt hiểu sinh hiểu ra vấn đề. Đồ ăn bị hạ cái gì vậy? Anno cô nương hình như bị trúng độc. Không đáng lo, chỉ là thuốc mê. Mấy món trên bàn đều bị tẩm mê hồn thảo, loại này không màu không mùi chỉ có chút vị ngọt, ta cũng đưa tới miệng mới phát hiện. Việc này nhắc nhở chúng ta khi ra ngoài dùng bữa nhớ phải cẩn thận, không thể nóng vội ăn bừa. Bây giờ có cách nghỉ không? Hoa cô nương làm anh ô cô nương tỉnh lại đi. Tất nhiên có, nhưng mà ngoài dự tính là ai mút rượu qua mắt thở đây. Tiếng nói vừa dứt, tay áo hoa dĩ mạc phun lên một con gió từ trong tay lướt qua cửa sổ bằng cổ không chịu nổi lực, phanh một tiếng mở tung, cùng lúc đó một góc áo màu trắng bên ngoài cửa sổ chật lé qua nhanh như chớp. Bách hiểu sinh cũng nhìn thấy người kia theo bản năng đứng lên muốn đuổi theo, lại bị hoa dĩ mạc nhanh chóng cản lại. Người kia khinh công vô cùng tốt, người đuổi theo vô dụng thôi. Rốt cuộc người tối là ai? Vì sao hạ mê dược? Ta cảm thấy không giống như là người quen biết với chúng ta, ít nhất là không biết hoa dĩ mạc, nếu không cũng sẽ không lựa chọn cách hạ độc trước mặt nàng. Tôi trình nhi âm trầm mở miệng nói. Trình nhi nói rất đúng. Người kia không biết ta, Trần Nhi cũng không đến nỗi gây thụ hàng trên giang hồ. Rất không chừng tới tìm người báo thù. Hả? Có lẽ là than tài cướp sắt thì sao? Chương 58, Nguy hiểm bủa vay ba. Một lát sau, Hoa Dĩ Mạc bình tĩnh chăm ba ngân chăm vào ba huyệt vị trên người Ano. Ano cô nương, Ano cô nương. Ano có cảm giác cổ họng nóng rác như sắp phun ra lửa, một cổ hương vị đáng chát tràn lên, ý thức mơ hồ nghe được có người đang gọi tên mình. Tên đấu tranh muốn tỉnh lại nhưng giống như bị ác mộng quấn lấy, cả người xùi lơ, không chút khí lực. Hoa cô nương, Ano cô nương đã đổ mồ hôi lạnh, cũng qua một lúc rồi sẽ chưa tỉnh. Bác hiểu sinh thấy Ano đang cắn môi vẻ mặt thống khổ dãy dùa, không khỏi mở miệng hỏi hoa diễn mạc. Hoa dĩ mạc thả nhiên nhìn Ano lần nữa lấy ra một cây ngân châm Thì trong hộp gỗ, tay vừa nhấc lên ngân châm liền đâm vào huyệt nhân trùng Ano đang mê man không chút sức lực Thì phía trên môi lại đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn Đau đớn làm cả người Ano phải trun lên Tiếp theo sau đó Ano liền mở mắt Lời nói trong cổ họng cũng liên tục tuôn ra Đâu đâu đâu đau. Ánh vào miệng mắt là chủ nhân đang ngồi trên giường tố cô nương và bắt hiểu sinh đến kế bên Ano tạm thời không thèm nói chuyện với bọn họ theo bản năng sờ sờ môi mình, vươn tay định rút kim ra thì bị ánh mắt hoa dĩ mạc ngăn. Đừng có làm bẩn kim của ta. Hoa dĩ mạc lơ để mở miệng, đưa tay phải rút kim chăm, đang ở trên huyệt nhân trung của Ano, sau đó để vào trong hộp. Kim vừa rút ra Ano đau đến chảy nước mắt, Lần này rút cục có thể ôm miệng mà không bị trở ngại. Ano cô nương rút cục cũng tỉnh, thấy đỏ hơn không? Ano hữu khí vô lực trừng mắt nhìn bách Hiểu sinh liếc mắt một cái, thanh âm xuyên qua khe hở rầu trị truyền ra. Đỡ cái gì mà đỡ, sao ngươi có thể nhìn ta bằng ánh mắt tốt đẹp đó chứ? Mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở ở khách điếm nhỉ? Bách Hiểu sinh đang muốn giải thích thì gương mặt hoa dĩ mạc không chút thay đổi bỏ lại một câu. Đồ ăn bị hạ độc, không phải khách điếm, chúng ta vẫn còn được ở tủ lâu vừa rồi. Khi Ano nghe Hoa Dĩ Mạc nói câu đầu thì đã không chú ý câu sau, nên không dám tin trưởng lớn mắt hết nhìn Hoa Dĩ Mạc Tô Trịnh Nhi rồi đến Bách Hiệu Sinh, dường như muốn chứng thật lời Hoa Dĩ Mạc nói. Tô Trịnh Nhi và Bách Hiệu Sinh cùng gật đầu, trên mặt hiện lên chút thông cảm. Ano nút nuốt nước miếng khó khăn với lại cảnh tượng mình té xỉu. Nhớ mang máy là nàng vừa ngồi xuống ăn không được bao lâu, thì sau đó cái gì cũng không biết. Một lát sau Ano mới tin tưởng nơi ăn phải thức ăn bị hạ độc, chặp mắt tỉnh táo lại thì liền nổi lên tức giận, ngay cả cánh tay đang che miệng cũng rút ra. Tay nắm thành nắm đắm dưới chăn, giọng căm hận nói. Ai làm? Không thấy rõ, người đó thân thủ cực nhanh khi bị hoa cô nương phát hiện nắp sau cửa sổ liền bỏ chạy rồi. Thật là quá đáng, dám hạ độc trùng đồ ăn của ta, thủ đoạn quá là hiền hả mà. Nếu để cho ta bắt được nhất định rút gân lột nhà hán sau đó nghiền xương thành trò. Bách hiểu sinh nhìn trên người Ano nồng đậm oán khí, hắn liền im lặng lui về sau mấy bước, tránh đứng gần Ano. Ano cô nương bớt giận, thân thể người vừa khỏe lại không nên nổi giận đâu. Trời cũng đã tối, quảng đường từ đây tới trứng kế tiếp với chút xa, Ano cô nương vừa thanh lọc cơ thể cũng có chút suy yếu. không bàn tối nay ở Lâm Thạch Thành nghỉ ngay một đêm, ngày mai hãy đi tiếp. Đúng, ngày mai hãy đi tiếp, nói không chừng người nọ còn xuất hiện, không thể buông tha hắn được. Hoa dĩ mạc nhìn thời gian xác thật không còn sớm, nhất thời cũng không vội tới bách hiểu lâu, cho nên liền cực đầu đồng ý, nghe được giọng Nô 10 phần quán khí nặng mắt một cái lệnh lùng nói. Hãy an toàn của chúng ta giao cho ngươi, buổi tối tới canh gác đi. Một hàng bốn người ở chỗ này tạm nghỉ ngơi, tô trị như đi tìm chủ của tủ lâu thuê bốn gian phòng, đem tiền đặt cọc thanh toán sau đó quay trở về trên lầu. Khi Tô Trịnh Nhi đi ngang qua chỗ rẽ cầu thang, một nam tử mặc áo trà tối màu xuất hiện ngay quầy, hắn lấy một thỏi bạc từ trong lồng ra, đồng thời cũng hướng tập mắt nhìn Tô Trịnh Nhi vừa đi khỏi, khóe môi nổi lên chút ý cười. Ông chủ cho một phòng, giọng nói khàng khàng vang lên. Chủ quán ngưỡng đầu nhìn thấy nam tử trước mặt, có chút gầy yếu nhợt nhạt, hắn liền nở nụ cười. Đây ra là tầng gia hả, vẫn gian phòng kia sao? Nam tử trẻ tuổi được gọi từng da gực nhật đầu, nụ cười trên mặt có chút không đàng hoàng. Mùa thu đến, sắc trời cũng nhanh tối hơn. Bốn người hoa dĩ mạc dùng xong bữa tối tự trở về phòng tắm rửa, sau đó chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Ánh nến hơi lay động, giọt ném màu đỏ từ trên ngọn nến chạy xuống dưới tích tụ thành những hạt sáp Sau đó liền tắt lụi, đêm càng về khuya. Đêm nay là mòng một, ánh trăng chỉ còn võng vẹn, một độ cong hình lưỡi liềm cũng không sáng được bao nhiêu bóng đêm liền có vẻ tối hơn rất nhiều so với bình thường. Ano ngồi ở bên cạnh bàn, theo thời gian trôi qua, mí mắt chầm rãi bắt đầu nhíu, tay chống đầu một chút. Cuối cùng ba một tiếng gục tại trên bàn nặng nề ngủ đi. nửa đêm canh ba toàn bộ tủ lâu đều rơi vào bóng tối. Một thân ảnh màu đen xuất hiện từ trên nóc nhà rơi xuống đất không tiếng động, chạy dọc theo hành lang, bước chân vô cùng nhẹ nhàng cả người linh hoạt. Không bao lâu đã vượt qua hơn phương nửa đoạn hành lang, ngừng lại nhìn sợi dây màu đen bên dưới bật cửa mỉm cười. Đêm tối được che đậy hoàng mỹ, hắc y nhân không che giấu nổi ý cười bên môi. Một nam tử vừa về từ thanh lâu, trên tay đang cầm một bầu rượu, cả người lắc lư đi trên đường cái trống rỗng, thỉnh thoảng đổ rượu vào miệng, chui dao bên hông lắc lư đánh vào túi tiền, lúc chạm vào nhau liền phát ra âm thanh trầm trẻo. Rượu trong suốt chạy xuống khóe môi, nam tử chật lưỡi hồ lớn một tiếng rượu ngon, tiếng nói vang vọng bốn phía vô cùng rõ ràng. Đi không bao lâu, bầu rượu liền cạn, nam tử nhíu nhíu mày, lắc lắc bầu rượu trống rỗng, thở dài, sau đó đi vào một ngã trẻ, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một thân bạch sắc từ trên tủ lâu rơi xuống. Cả người nam tử chứng động nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng nhìn chăm chú lại mới phát hiện thân ảnh bạch sắc vừa rồi không phải là rơi tự do xuống, mà là bị một người khác ôm lấy, người thi triển khinh công mặc một thân y phục màu đen, nếu không để ý thật sự sẽ không thể nhìn thấy được. Nhìn về phía một thân áo trắng nếu không sai thì chính là một nữ tử. Sau khi tên y e. nhân bay xuống đất thì không ngờ mình sẽ gặp một người khác thương thể hơi dần một chút. Nên tử đi ngang qua nhìn thấy nữ tử nằm trong lòng y e. nhân cũng không có động tĩnh Kinh nghiệm giang hồ phong phú nói cho hắn biết tên y e. nhân kia tới cướp người. Hắn liền hét lớn một tiếng phương tay trúc đào bên hồng. Thì ra là người còn không nhanh thả người cho ta. Một thanh đao sáng bóng tuyệt tuốt ra nhưng mà cùng lúc đó cướp bộ người nọ lão đảo một cái xém chút nằm rơi đao trong tay. H. y Nhân phản ứng lại, hắn cười cười khinh thường thấp giọng Chỉ là một tên ma men. Nói xong cũng không để ý tới, mũi chân nhấc một chút cả người phi thân về một hướng khác. Nam tự thấy vẻ mặt khinh thường của H. y Nhân trong lòng giận dữ, nhất thời tĩnh trụ hơn phương nửa, nâng đao chém về phía trước, trong miệng không quên hét lớn. Xem đại gia ở đây, ta chém người chết! Mặc dù Hắc Yên Nhân tự tin vào khinh công của mình, nhưng khoảng cách quá gần cũng không dám khinh địch cả người linh hoạt tránh sang một bên. Nên tử vọt tới dùng lực quá nặng, một đao chém vào sư tử đá trước tủ lâu, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Sư tử đá bị vỡ tung, trung động truyền đến cánh tay làm hắn đầu đớn. Sau đó mắng lớn tiếng xoay người về phía Hắc Yên Nhân. Hắc Yên Nhân không ngờ lại gây ra động tỉnh lớn vậy, gương mặt hắn biến sắc cũng không dây dưa nữa, liền vận đủ khí lực tìm con đường khác chạy đi hoa dĩ mạc đang ngủ ngay ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào làm nàng bừng tỉnh không lâu sau chỉ nghe một tiếng nổ trong đầu bỗng nhiên nổi lên tia bất an từ trên giường nhảy dựng lên tùy tay lấy áo choàng treo trên giá sau đó chạy vội qua phòng kế bên khi nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ sắc mặt hoa dĩ mạc biến sắc vừa qua sợi dây màu đen đã bố trí ban ngày mở tung cánh cửa ánh trăng nhật nhạt chiếu vào chỉ có trang đệm bị sóc lên lẳng lặng nằm một góc thiên hạ trên giường đã không còn thấy tung tích đâu. Nàng tự thấy hắc y nhân ôm thân ảnh bạch sắc chớp mắt liền đi xa, chỉ có một điểm nhỏ màu trắng còn lại trong đêm tối. Hắn nhìn theo phi một ngụm đem cho bụi trong miệng phun ra lặng bẩm nói. Chạy trốn còn nhanh hơn chuột Nói xong liền muốn xoay người trời đi, không ngờ sau lưng lại có một nữ tự đứng lặng yên không một tiếng động sắc mặt tái nhờ khoảng hốt nhìn chằm chằm mình. Hắn cả kinh sợ gai óc cứ tưởng nữ quỷ, dường như hắn muốn hét chói tai. Người đâu? thế nam lạnh như băng làm tiếng hét của nam tử bị nghẹn lại trong cổ họng nam tử nắm chặt đại đao trong tay không rõ trước mắt là người hay quỷ đang định nhìn kỹ thì nữ tử áo trắng không hề kiềm những phương tay bóp cổ hắn người đâu chạy hướng nào nói ích hầu bị một bàn tay lạnh như xác chết nắm lấy tại đêm tối cạnh thêm quỷ dị nam tử trun lên lợi hại tay trun chạy nương lên chỉ về hướng hắc y nhân mới bỏ chạy miệng cũng chưa kịp nói ngay lập tức nữ tử áo trắng liền phi thân chết mắt Biến khỏi bóng tối, chừng nam tự mềm nhũn không biết cảm giác say hay là bị dọa, hắn đặt mông ngồi xuống đất tim đập kịch liệt. Mẹ ngươi, rốt cuộc người hay quỷ à? Chương 59 Nguy hiểm bủa vai 4 Tiếng gió rít gào bên tai làm xương cốt cũng phát lạnh, sương mù trắng lửa lờ trên những cành cây, ánh trăng ảm đạm, ánh sẽ không đủ chiếu rọi ngón tay trước mặt. Dường như sử dụng hết tốc độ mà mình có được nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ nhanh một chút nữa, phải nhanh hơn. Trong lòng ngực tâm nhảy lên kịch liệt, bàn bàn giống như muốn xé toạt nổ tung ra bên ngoài. Thân ảnh bạch sắc biến thành một dấu vết mơ hồ, nháy mất chỉ còn bóng đêm thăm trầm không tung tích. Hạ y nhân cực nhanh vô thành vô tức xuyên bóng tối mặc dù đang ôm một người nhưng vẫn giống như bình thường không hề trở ngại. Hành động như nước chảy may trôi hết sức thuận lợi cho đến một lúc sau. Hạ y nhân ôm nữ tử trong tay chạy vào một con đường. Cuối cùng dừng trước cửa một cánh cửa phủ. Ánh trăng thẳng nhìn chiếu vào hai chữ màu vàng trên tấm biển. Nhìn vào nhận ra hai chữ tầng phủ. Hạ y nhân cúi đầu. Một đôi đồng tử tối đen như đêm lãng lặng dừng trên người trong lòng, không có bối rối cũng không có sợ hãi, chỉ có ánh mắt thẳng nhiên trồng trẻ nhưng lạnh lùng động lại, ánh mắt lãnh đạm ngày càng mất hết độ ấm. Trầm nghe không bàn một thái, hôm nay vừa gặp biết tôi con đưa không chỉ Mỹ mà vô sông như lời đồn đúng là hết sức bình tĩnh, thật làm tại hạ vô cùng bội phục. Hát y nhân nở nụ cười chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn đúng là nam tử mà ban ngày ở tủ lâu được gọi là từng gia. Tô Trịnh Nhi nghe vậy thật sắc vững như trước, giống như không hề để ý nam tự kia. Tần thịnh không thể nhắc lại, tay ôm Tô Trịnh Nhi lấy chân đá văn cửa cất bước vào trong. Biệt viện từng phủ âm u, trước cửa chỉ có hai ngọn đèn lòng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Tần thịnh bước vào trong liền tháo miếng vải đen trên mặt ra. Một nam tử trung ni nghe được động tỉnh liền đi lên cùng kính cúi đầu. Tần gia thuận lợi chứ. Tất nhiên, tình huống trong phủ thế nào? Theo như tường gia phân phó, bỏ đói chắc nàng hai ngày đã không còn hung hăng như hôm qua nữa. Bên ngoài trời lạnh, mời từng gia vào trong. Tốt lắm, nhớ rõ canh giác cẩn thận cho ta, không được để lộ ra ngoài. tần Thịnh gực cực đầu phân phó nhất chân đi vào phòng, đi tới bên giường đem Tô Trịnh Nhi chậm rãi đặt xuống. Nam tử trung nhiên đánh giá Tô Trịnh Nhi nằm trên giường liếc mắt một cái, sắc mặt hiện lên tia kinh ngạc. Tần Gia thật có bản lĩnh, nữ tử này khó mà ai sánh bằng. Xinh đẹp, mỹ mạo như vậy nhất định có thể bán tốt giá. Nàng cùng những người kia khác nhau. Còn nữa, chuyện của nàng trăm ngàn phải giữ bí mật, không thể làm cho bất kỳ kẻ nào biết được. Dạ, Tần Gia. Tốt lắm, không còn chuyện của ngươi nữa, đi xuống đi. Cửa kẻo kẹt vang lên một tiếng, sau đó bị nam tử trung niên đóng lại. Tần Thịnh ngồi xuống giường một lần nữa, cúi đầu quan sát kỹ tô Trình Nhi. Bên trong ánh nến sát ngời, khuôn mặt Tô Trực Nhi hiện rõ trước mặt tầng thịnh, mày liễu như họa, đồng tử như sao. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi nhét lên thể hiện sự quật cường và bình tĩnh lúc này vô cùng động lòng người, một chút cũng không giống như những nữ tử tầm thường ngoài kia. Cả người rõ ràng như liễu rủ trong gió nhưng lại có một khí chất riêng biệt, càng đánh giá càng mê người. Ánh sáng ngọn nến làm da thịt trắng nõn, tô Trịnh Nhi càng thêm thuần khiết, hình ảnh phản xạ trong mắt Tần Thịnh làm môi hắn có chút khô nóng. Một lát sau, Tân Thịnh vươn tay chạm vào hai má tô Trịnh Nhi, theo một đường thẳng chậm rãi đi xuống dưới. Cảm xúc ấm áp trắng miệng giống như bạch ngọc thượng hạng, cao quý sạch sẽ. Miệng tô Trịnh Nhi không thể nói, thân không thể động, trên mặt bất động thanh sắc, tâm tư lại sớm trôi nổi suy nghĩ đối sách. Thấy Từng Thịnh lướt một đường hoạt tới cầm tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve, dừng một chút cười mở miệng. <cười> Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thật sự làm ta thấy thường xót. Ta quên tô cô nương bị tai hạ điểm huyệt, lần đầu gặp mặt, thật sự là thất lễ. Nói xong tay Từng Thịnh đi xuống cười, giải huyệt cho tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi vẫn như trước, lặng im không mở miệng. độ công trên khóe môi Từng Thịnh càng nhiều, trong mắt mang theo chút dục vọng. Tô cô nữ không chịu mở miệng, không sao, một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng. Lời còn chưa dứt từng thịnh nên cúi người lại gần Tô Trình Nhi. Tô Trình Nhi nhìn nam tử đang tiến gần mình, gương mặt có chút tái nhợt phóng đại trước mắt nàng. Ánh mắt chợt lóe cả người đang im lặng đột nhiên ngồi dậy. Người có biết ta là ai không? vì sao còn mạo hiểm như thế? tôi không sợ sao? Chết với tay bộ đơn, thành quỷ của Phong luôn, <cười> như thế nào tôi cô nương cũng biết sợ. Người cường gì màu hiểm lớn như vậy, nếu người đủ thông minh thì không nên làm chuyện ngu xuẩn này. Sao, tôi cô nương nói rất hay, nhưng mà người không nói ta không nói thì ai mà biết. Mặc dù nhà của tài hạ không lớn như Phong Thu Sơn Trang nhưng cũng không hề nhỏ, giấu một cô nương cũng dư sức. Trong lòng Tô Trịnh Nhi ẩn ẩn sinh ra bất an, chưa kịp mở miệng thì tần thịnh đã đi tới từng bước, đem Tô Trịnh Nhi ép lên vách tường phía sau, ý cười trên khóe môi hết sức ác. <cười> đồ cô nương cứ yên tâm giao cho Tài hạ đi, nhất định Tài hạ không bạc đãi người. Tô Trịnh Nhi lui không thể lui trong mắt hiện lên tiệt quyết tuyệt, biết được việc này khó có thể thương lượng tay phải vừa chuyển lên trúc cam cài nắm trong tay. Một mái tóc đen xõa xuống đầu vai làm tôn thêm da thịt trắng hết sức sinh động. Công ty thường gì phải ép buộc Thú vị Thật là thú vị <cười> Dứt lời bỗng nhiên phức tay áo Bụi màu trắng từ trong tay áo bay ra Tô Trình Nhi thấy tình thế không tốt Tay dùng một chút lật Cây trao nền xệ qua cổ mềm mại Máu rất nhanh chạy xuống Nhưng mà tiếp theo sau đó khí lật trong tay hoàn toàn bất hết Dùng sức muốn đâm vào cũng không được Một khắc đó Tân thịnh đã vươn tay đoạt lấy trăm cài trên tay Tô Trịnh Nhi Thân thể Tô Trình Nhi mềm nhũn liền ngã xuống giường <cười> người kia nói thuốc thải dụng rất tốt tôi cô luôn nên thưởng thức đi Không cần lãng phí tâm ý của người ta Tô Trịnh Nhi cũng không rảnh mở miệng Lòng mi hơi còng đứng lên Nhất thời chỉ cảm thấy một cổ nhiệt nóng bỗng Từ bàn chân chạy lên Những nơi đi qua đều làm giấy lên ham muốn Khó nhìn gì thường ngay cả cái trán cũng không khỏi thấm ra mồ hôi Từng thịnh cúi đầu nhìn gương mặt Tô Trực Nhi đang hồng lên trong lòng vừa động, chậm rãi vương tay, ngón tay cầm lấy đầu đai lưng của nàng, kéo nhẹ nhàng một đường đai lưng rớt ra, chiếc yếm màu xanh nhạt che chắn trước ngực thiện lên. Ngọn nếp phát ra rắc một tiếng tuôn ra những giọt sáp nóng. Oanh, một tiếng nổ trung trời vang lên đêm tối là màn tay người ta phát đau. Từng thịnh nghe được động tĩnh đột nhiên liền ngẩng đầu lên khỏi người Tô Trình Nhi, ánh mắt khẽ biến. Bên ngoài huyên áo tiếng giàn co, Tân Thịnh vừa xuống giường, thì cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra, phát ra một tiếng răng rắc thanh thúy, khung cửa bị gãy làm đôi. tần Thịnh nhìn nữ tự xuất hiện trước mặt trong lòng chứng động, đơn giản chọc mắt màu rám nắng kia, mang theo hàng ý khiếp người giống như một ác quỷ đến từ địa ngục. Tầm mắt hoa dĩ mạc đã qua và áo tần Thịnh đang bị xả ra, sau đó lướt qua sau người hắn, liếc mắt thấy một thân ảnh quen thuộc trên giường. Áo ngủ bằng gắm chứ đậy thương thể, quần áo nửa hở tràn ra xuân ý nhẹ nhẹ. sắc mặt hoa dĩ mạc trắng bệ chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, giống như bị một khối đá đè lên. Hai tay gắt gào nắm chặt cắn răng, không nói được một lời nhìn về phía Tần thịnh. trong mắt nàng giống như lưỡi đào bé nhọn. Họ không thể đem Tần thịnh chén thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Tần thịnh chứng tỉnh lại tinh thần, sau đó mở miệng. Thì ra là quỷ y đã giá quan lâm hàng xa, không kịp tiếp đón. Ánh mắt Hoa Dĩ Mạc trùn trải, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Tần Thịnh, mũi chân chạm nhẹ tiếng về phía Tần Thịnh. Tần Thịnh không ngờ Hoa Dĩ Mạc động thủ nhanh như vậy, né sang một bên tránh thoát cú đá từ chân Hoa Dĩ Mạc bắt đầu ra tay giao đấu với nàng. Giao thủ hơn trăm chiêu trong lòng Tần Thịnh ngày càng kinh hãi, quyền cước đối phương vô cùng ngoan độc, mỗi chiêu đều đánh vào những điểm trí mạng, dùng hết lực đánh ra không trừ cái khác đường sống, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có, chỉ có một lòng tận hắn tất cả chiêu thức đều là lưỡng bại cầu thương. những khi hắn đánh trúng nè thì quyền cước như sấm sét cũng đánh trả phía hắn. mặc dù hắn không tấn công nữa chỉ một lòng phòng bị như với lực đánh của đối phương thì đang điền vẫn có cảm giác chấn động. song phương đều không chiếm được lợi. hiển nhiên lúc này đối phương cực kỳ tức giận nếu tiếp tục vậy từng thịnh càng kiên trì hoa dĩ mạc. hắn cũng không hi vọng mình lại bỏ mạng nơi đây. may mà lát sau viện binh chạy đến đồng tỉnh trong phòng càng to tất cả hộ vệ từng phụ cũng đều chạy đến. bỏ bát thức khát cho ta. Ai lại được thủ cấp thưởng ngang lượng. Hộ vệ nghe vậy giơ đào tiến về phía Hoa Dĩ mạc, Hoa Dĩ mạc xoay người trưởng về phía một tên hộ vệ trước mặt, đem đao đoạt lấy sau đó chém ngang cổ hắn, rút đao về thì máu liền bắn không ngừng. Hoa Dĩ mạc thuận thế cầm chặt bả đao đánh về những tên hộ vệ phía sau ngã thành một đám cùng lúc đó. Hoa Dĩ mạc cầm đao xoay tròn giữa tay chém xuống đem tên hộ vệ đánh lén biến thành quả dưa hấu bị cắt ra. Mỗi đao đều trí mạng sắc bén tinh xảo. Áo tràng máu trắng của Hoa dĩ mạc dính đầy máu tươi, ánh mắt lạnh như băng giống như là sát, không hề lưu tình đoạt lấy sinh mệnh kẻ khác. Máu tươi trên người cùng máu tươi xung quanh xen lẫn một chỗ, rốt cuộc nhìn không rõ. Chỉ bả đào đâm thủng yếm hầu của một tên hộ vệ cuối cùng, Hoa dĩ Mặc chậm rãi xoay người sau đó hướng từng thịnh dây đao lên. Đao phong phía trên máu tươi tung hoành, từng giọt từng giọt rơi xuống nhiễm đỏ gương mặt. Tay phải Hoa dĩ mạc dính đầy máu, sắc mặt từng thịnh đã sớm trắng bệch gương mặt trắng ngợn của nữ tử trước mặt ngay lúc này khóe mắt rõ ràng có một vệt máu lúc nhìn vào liền có cảm giác dị tợn, càng không nói đến một thân dính đầy máu đứng trước mặt hắn lúc này thủ cấp lăn lộn dưới đất tứ chi khắp nơi quả nhiên thủ pháp tàn nhẫn cực điểm năm mươi thi thể hộ vệ của hắn chất đống ở cửa giống như địa ngục trần gian tần thật nhìn ra bỗng nhiên có chút hối hận không nên nghe lời đề nghị người kia cướp đi tô trần nhi nhưng mà bây giờ quá muộn tới đây nhận lấy cái chết đi Hoa dĩ mạc lần đầu tiên mở miệng trước mặt tần thịnh, thanh âm hoàn toàn không lạnh nhạt như thường ngày mà lúc này, là giọng nói lạnh như băng trang đầy tức giận và hận ý. tần thịnh nhìn không được, lùi về sau từng bước. phanh một cái, ngã lên mép giường, tiếp theo hắn nhanh chóng vương tay kéo Tô Trịnh Nhi đứng lên, chờ ở trước người mình, đồng thời đưa tay bóc cổ Tô Trịnh Nhi cố gắng bình tĩnh nhìn phía hoa dĩ mạc. Để người lại đây, ta cho nàng chết chung. Chương 60 Nguy hiểm bổ vây năm hoa dĩ mạc nghe vậy mặt càng tối lại ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lùi giống như bão táp trên bầu trời hiện ra một cổ mù mịt môi mọng trắng bệnh cánh tay cầm bã đào phát ra tiếng khớp xương mà sát rõ ràng trong đêm tối trong phòng có chút yên tĩnh từng thình thấy hoa dĩ mạc quả nhiên không hề tiến tới trong lòng có vài phần nắm chắc cảm xúc khẩn trương ban đầu hơi có giảm bớt trên mặt một lần nữa nở nụ cười tự đắc đổi theo cũng nhanh lắm tốt nhất người nên buông đau xuống cho ta nếu không đừng trách ta run tay làm tô cô nương bị thư thì không tốt tí nói vừa dứt, bàn tay đang đặt trên cổ tô trình nhi liền nắm thật chặt. tô trình nhi ho lên vài tiếng. trên cổ tô trình nhi bị nàng dùng trăm cài tóc từ đam chính mình đang chảy máu lúc này dính trên ngón tay tần thịnh. ánh mắt hoa dĩ mạc căng thẳng nhìn trầm trầm vẹt màu đỏ trói mắt trên cổ trắng nõn của tô trình nhi. người nghe không hiểu sao. nhánh lên. hoa dĩ mạc trắng môi bàn tay cầm chuôi đao đột nhiên buông lỏng. khi đao rơi xuống đất phát ra tiếng loạn soạn thành thúy. Tô Trực Nhi nghe được thanh âm chậm trại mở mắt, nhìn về phía hoa dĩ mạn trong phút chóc thân thể khẽ run lên giống như lại lâm vào thống khổ. Mồ hôi lạnh chạy xuống theo hai bên thái dương tích tụ dưới mái tóc, tóc mai sớm bị thấm ướt dán tại bên tai, hai má nổi lên chút màu đỏ quỷ dị. tần thịnh cảm nhận thân thể Tô Trực Nhi có chút nóng lên, bên môi hắn hạm chữ ý cười đem Tô Trực Nhi kéo vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng nói Tô cô nương, chờ không kịp sao? Thần thể tô trực nhi vô lực dựa vào trong lòng từng thịnh mềm nhũ như một vụn nước, khô hấp cũng dần dần có chút khó khăn, chỉ còn lại một tiên lý trí miễn cưỡng chống chọi Người cho nàng hết phải cái gì? Quỷ cô nuôi có cảm thấy mình hỏi hơi thừa, còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thứ gì đó rất tuyệt vời. <cười> Giữa hai hàng mi hoa diễm mạc hiện lên kia tối tăm khi nói chuyện một bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa phi thân vào, một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng về phía hoa diễm mạc. Tinh thần hoa dĩ mạc nhất thời bị Tô Trịnh Nhi giữ chặt lại thêm khoảng cách ngắn. Khi phát hiện khác thường thì mũi kiếm tiến sát đến bên người chỉ kịp né qua một bên. Mũi kiếm liền xẹt ngang bả vai hoa dĩ mạc phát ra một tiếng ma sát giữa xương cốt. Trong căn phòng yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng. Lúc này hoa dĩ mạc lão đã vài bước ngã lên bàn bên cạnh, cùng lúc đó kiếm từ đầu vai rút đi máu bắn ra tung tuế, từng thịnh thấy thế vui vẻ. Bóng người rơi xuống đất đúng là nam tử trung niên vừa mới rồi hắn dần cướp bộ một chút, sau đó liền đâm lượng nữa về phía hoa dĩ mạc. thân thể hoa dĩ mạc nghiêng đi tránh thoát thế kiếm công của hắn nhưng mà tiếp theo sau đó mũi kiếm hắn vẫn đâm tới căn bản làm người ta không kịp phản ứng. thế kiếm chính xác trong không khí truyền đến tiếng sét rách phải vóc. hoa dĩ mạc lùi về sau ba bước, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nhìn đầu phun ra ngụm máu. một thân áo trắng bị nhiễm đầy máu, máu cứ không ngừng từ cánh tay chảy xuống tích tụ trên đầu ngón tay thêm một chuỗi bọt nước, sau đó rơi xuống vết máu đỏ sậm dần dần lan rộng trên mặt đất. Nam Tử Trung Ni lần nữa ép tới, ánh mắt Hoa Dĩ Mạc nhoáng một cái của người xuống, chống tay trên mặt đất tránh thoát mũi kiếm, chân vận công hung hăng đá về phía nam tử, tất nhiên, hắn không để Hoa Dĩ Mạc thực hiện được ý đồ nhanh chóng thu kiếm tiếp tục đâm về phía trước. Đồng tử Hoa Dĩ Mạc co lại, chân dùng lực một chút, cả người đứng thẳng dậy của người trưởng về phía trước. Nam Tử thấy thế không kịp rút kiếm chỉ có thể vươn tay trái ra nghênh đón, bàn tay hai người đánh vào nhau. Hoa Dĩ Mạc tiếp tục phun ra ngụm máu, thân mình bay về phía sau. Tần Thịnh cùng nam tử trung niên vội nhìn nhau, có thể thấy rõ khẩu khí ung dung trong mắt đối phương nhưng mà biến cố liền phát sinh nháy mắt. Hoa dĩ mạc bay về phía bức bình phong cạnh giường, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, mũi chân đạp xuống bức bình phong. Nhanh chóng vọt tới trước mặt Tần Thịnh. Tần Thịnh không hề đoán được hoa dĩ mạc bị trọng thương nhưng tốc độ có thể nhanh như vậy. Hắn lại không kịp phòng bị khi phản ứng là bị hoa dĩ mạc đánh trúng, thật lớn. Đạo từ đầu vai lan ra làm cho cả người hắn pha chạm mạnh ra phía sau hoa dĩ mặc nhanh chóng đỡ lấy tô trường nhi khỏi người từng thịnh khi nắm được tay nàng thì thân thể mềm nhũn đồng thời ho khan vài tiếng bếp môi lại chảy máu tiếp theo hoa dĩ mặc những đau lạnh lùng nhìn về phía tần thịnh tần thịnh vừa rơi xuống đất cũng điện ói ra máu sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần trước đó hoa dĩ mạc giao đấu với nam tuyển trung niên vẫn cố gắng để lại một phần lực vừa đánh nhau vừa tìm kiếm cơ hội khi bị đánh bay ra xa thì nam mới vượng 10 phần công lực phi thường đánh về phía tần thịnh bởi vậy lúc này tần thịnh chịu trưởng không nhẹ tần gia nam tử trung niên thấy thế vội vàng tiến lên vài bước đỡ lấy tần thịnh sắc mặt tần thịnh khó coi nhìn về phía nam tử trung niên nàng bị trọng thương tam nhạn lợn không được buông tha giết nàng dạ tần gia nam tử kia gật đầu đáp ứng cầm kiếm hướng về phía hoa dĩ mạc lần nữa. trong lúc hai tên kia nói chuyện, hoa dĩ mạc đã đem tô trịnh nhi đặt trên giường, kéo áo ngủ bằng gấm gói kỹ lưỡng lại. sau đó những đầu nhìn về phía hai người, để mắt tích tụ tức giận ngập trời. hàng ý quay cuồng bên trong một thân ấp trắng nhiễm đầy máu. thân sắc nạn lúc này ngay cả nam tử trung niên nhìn vào cũng phải giật mình. nhưng mà dù sao hắn cũng có kinh nghiệm rất nhanh thu hồi hốt khoảng lần nữa tiến lên. Hoa Dĩ Mạc vẫn không nhúc nhích cho đến khi mũi kiếm đã gần tới trước mặt mới bỗng nhiên nghiêng người chụp lấy cổ tay hắn. Tay hắn thuận thế hạ xuống, chuyển mũi kiếm về phía trước ngực Hoa Dĩ Mạc, trong nháy mắt, hai người giao đấu với nhau lần nữa, từng thịnh ngân thần, nhìn hai người ánh mắt âm trầm. Hoa Dĩ Mạc phí nhiều khí lực nhưng không đánh được hắn, thân thể lại bị thương nghiêm trọng khi nàng né tránh đòn của hắn cũng không dám rời giường, ngẫu nhiên không khỏi trúng chiêu, máu chảy ngày càng nhiều, sắc mặt càng thêm trắng bệ, đầu đớn làm động tác của nàng chậm lại nam tử trung niên đánh cạn lao càng thấy có chút cạn kiệt sức lực nữ tử trước mắt vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng ánh mắt như rắn độc nhìn chầm chầm mình tuy là tay chân hắn cũng phối hợp nhưng mỗi chi của nàng lại vô cùng độc ác khó lòng phòng bị trong lòng không khỏi âm thầm kiêu khổ cũng không biết từng da làm sao rước lấy nữ la sát này về. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, bởi vì hắn nghe được động tĩnh thì liền chạy tới diện kiến kẻ có thủ pháp không lưu tình chút nào, biết được không thể đánh bừa luôn luôn ở bên ngoài chờ thời cơ, quả nhiên khi vừa mới giao đấu, không ngờ nữ tử này khó chơi như vậy, rõ ràng nội lực không nhiều nhưng khi đánh ra lại làm hắn đau đầu vô cùng. Tô Trịnh Nhi nằm trên giường cảm thấy cả người như lửa nóng chợt khác nào bị trơi vào bên trong chậu nước sôi, phía dưới lại đang đốt lửa bản thân như một con cá vùng vẫy trong đó, toàn thân nóng hổi lại có chút ngứa ngáy quấy nhiễu không ngừng. Trong thân thể trống rộng như đang thiếu thứ gì cho đời được lắp đầy Khó chịu đến hận không thể đem cả người hủy đi mới thoải mái Tiếng đánh nhau truyền đến từ bên tay cũng yếu dừng theo thời gian bàn tay ông ông không còn cảm giác Suy nghĩ như đang trôi nổi, nhìn xung quanh không biết là đâu, một mảnh mơ hồ Điều này có thể làm chỉ có gắt giao siết chặt áo ngủ bạc gắm trên người Ngón tay nắm chặt đến nỗi trắng bệt, còn môi sớm bị cắn nát nhỉ một màu đỏ tươi Mũi kiếm sắc bén đâm vào trong da thịt, máu tươi theo kiếm không ngừng chảy xuống. Trong lòng Từng Thịnh vui vẻ, ngay sau đó cũng không dám tin nhìn về phía gương mặt nữ tử lạnh lùng, nắm đấm mạnh về phía trước ngực nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử kia đột nhiên trợn to, thường sắc trên mặt lập tức cứng đờ. Tiếp theo sau đó hoa dĩ mặt nâng tay nhẹ nhàng đẩy nam tử một phen, thân thể hắn liền ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng như trước. Thất bại tới làm trở tay không kịp, Từng Thịnh có chút không kịp phản ứng. Mà ánh mắt hoa dĩ mạc lúc này nhìn về phía hắn lại đến thấu xương, tần Thịnh nhìn không được, lui ra sau từng bước. Còn có ngươi. Tân Thịnh càng lùi nhìn nữ tử cái người đậm máu trên mặt mất hết huyết sắc, bỗng nhiên Tân Thịnh vận khởi khinh con một cái xoay người đã tông cửa xong ra nhấc chân chạy thật xa. Đáng sợ, nữ tử này giang hồ đồn đãi là quỷ y, thực sự vô cùng quỷ mị đáng sợ. Hoa Dĩ Mạc nhìn bóng dáng từng Thịnh rất nhanh biến mất, vẫn chưa đuổi theo, dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu kịch liệt ho khan, máu từ cổ họng không ngừng trào ra. Hoa Dĩ Mạc nâng tay lau đi vết máu trên miệng, lui lại mấy bước rốt cuộc chống đỡ không xong ngồi ở trên giường, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tô Trừng Nhi, trong ánh mắt lạnh như băng dần dịu đi, ánh sáng nhu hòa bắt đầu tỏa ra. Khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tô Trừng Nhi, trên mặt Hoa Dĩ Mạc liền hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó phương tay trái sạch sẽ của mình bắt mạch cho Tô Trừng Nhi bạch tường hỗn loạn, nội hỏa tràn đầy. ánh mắt hoa dĩ mạc kịch liệt truôn rãy so với nàng tưởng tượng thì thuốc và tần thịnh cho tô trịnh nhi hết cậu nguy hiểm hơn vài phần. hoa dĩ mạc buông lỏng tay khỏi cổ tay tô trịnh nhi sau đó kiếm trà trán của nàng. cảm xúc nóng bỏng, tầm mắt hoa dĩ mạc dừng trên môi tô trịnh nhi đang gắt gao cắn chặt. ánh mắt nhoáng lên một cái vươn tay lau đi vết máu trên khóe môi nàng. ngón tay vừa chạm vào môi tô trịnh nhi, bàn tay vốn nắm chặt bỗng nhiên cầm lấy cổ tay hoa dĩ mạc. Cứ mặt nóng bỏng hơi ẩn đỏ dán vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hoa dĩ mạc, sau đó trong miệng phát ra một tiếng trên nhẹ nhẹ. Tay hoa dĩ mạc như thời cứng đờ, tô Trần Nhi vừa chạm được một chút lạnh lẽo lên cảm thấy thân thể mình run lên, lỗ chân lông toàn thân giống như giãn ra, không khỏi muốn nhích lại gần cảm giác mát lạnh kia. Trần Nhi hoa dĩ mạc phục hồi tinh thần nhẹ nhàng gọi tô trịnh nhi thấy nàng không có phản ứng ý đồ đưa rút tay ra bắt mạch cho nàng không ngờ tay vừa động thì tô trịnh nhi liền nắm chặt hơn nóng ý thức tô trịnh nhi mất khép một nửa lúc này chỉ muốn dán chặt vào lòng bàn tay hoa dĩ mạc thở gấp áo ngủ bằng gám trên người đã bị kéo ra vài phần lộ ra y phục không chỉnh tề cùng đầu vai sáng bóng da thịt trắng nõn những chút ửng hồng giống như đóa hồng mai vừa nở rộ ngay đầu xuân tràn ngập dịu hoạt